Đại ca, tỷ, ta đều muốn chết các ngươi. Câu câu phát lại đây ôm lấy lương điền điền eo. Ba ba nhìn nàng, lương mãn thương cười tủm tỉm điểm điểm mũi hắn. là tưởng chúng ta vẫn là tưởng tỷ tỷ ngươi thứ tốt. Lương điền điền cơ hồ mỗi lần họp chợ đều sẽ mua tốt hơn đồ vật về nhà. Câu câu tiểu gia hỏa này hiển nhiên là ngóng trông. Câu câu nghiêng đầu, tựa hồ này tự hỏi, tiểu mày gắt gao nhăn, nhìn thật đúng là giống như vậy một hồi sự. Con đừng nói. Tiểu gia hỏa càng thêm phấn điêu ngọc trác, kia thủy linh linh mắt to đen lung liếng, nhìn miễn bản nhiều nhận người đau. Hảo, không đùa cầu cầu, chúng ta cầu cầu nhất ngoan. Lương Điền Điền nhịn không được bế lên tiểu gia hỏa điên điên, ân, lại trầm. Cầu cầu khanh khách lưỡi, ghé vào nàng bên thay nói, tỷ, ta là tử ngươi. Vẻ mặt lấy lòng. Lương Điền Điền một đôi mắt cong thành trăng non, ân ân, cầu cầu nhất ngoan. Tiểu gia hỏa một bộ có trung binh dự bộ dáng chọc lương mãn thương không được lắp đầu. Ngươi A, liền quán hắn đi, một cái nam hải, đừng dưỡng như vậy tiểu khí. Tiểu mội thật sự là quá sủng cầu cầu, có đôi khi hắn cái này làm ca ca đều nhìn không được. Cầu cầu mới không có tiểu khí. Tiểu gia hỏa múa may tiểu nắm tay, cầu cầu hôm nay giúp nhị ca nhặt ủi, cầu cầu tay đều quắt phá. Lương Điền Điền vừa thấy cũng không phải là tiểu gia hỏa hổ khẩu chỗ có cái khẩu tử, tuy rằng xử lý quá. Nhưng mặt trên còn có vết máu. Cầu cầu tay sao phá? Người còn nhặt tuổi đi. Không phải đi cúc hoa thím ra sao? Chuyện gì vậy a Lương mãn thương liên tiếp vấn đề đem cầu cầu hỏi ngông. Đừng nhìn hắn không cho lương liền điền quán cầu cầu. Nhưng thực tế thượng, làm trong nhà nhỏ nhất hải tử, bọn họ huynh mội đều thực sủng. Lương mãn đột vừa lúc từ trong phòng nên ra tới, nghe vậy vội nói, ta nào dám làm hắn làm việc, chính là ông tuổi thời điểm hắn một hai phải hỗ trợ. Kết quả chính mình lộng bị thương. Làm hại ta còn phải quản hắn, thế nhưng thêm đảo vội. Trong miệng cờ trách, nhưng trên mặt đều là ý cười. Hiển nhiên vẫn là đau lòng đệ đệ. Nhị ca tay đều sưng lên, ta chính là muốn hỗ trợ. Cầu cầu nhỏ giọng nói, tỷ, Ta không thêm phiền. Thiểu gia hỏa đáng thương hề hề. Lương Điền Điền đau lòng ôm chặt hắn, cầu cầu không thêm phiền, cầu cầu nhất ngoan, đều biết giúp ca ca làm việc. Cầu cầu nhanh lên nhi lớn lên, đến lúc đó hảo bảo hộ ca ca tỉ tỉ. Ơn, cầu cầu ăn nhiều, thật nhanh điểm nhi lớn lên. Tiểu gia hỏa lời thề son sát. Lương mãn thương bật cười. Ngươi A, chính là ăn một lần hóa. Huynh mội bốn cái nói nói cười cười liền vào phòng, thượng phòng lương vương thị chính ra tới đổ nước, nghe được thanh âm liền hừ một tiếng. Máng, hát tâm can đồ vật, thân thúc thúc bị bệnh đều không nói tới xem một cái, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lương mãn độn đi ở mặt sau vừa lúc nghe được, lập tức tranh luận nói, chúng ta thân thúc thúc nhưng ở trên núi săn thú đâu, ngươi miệng lưỡi ác độc cũng đừng nguyền rủa chính mình thân sinh nhi tử. Không biết còn tưởng rằng ngươi là mẹ kế đâu. Hán thanh âm không lớn, thiên lương vương thị nghe được rõ ràng, tức khắc khí rậm chân mắng, tiểu xuất sinh ngươi với ai nói chuyện đâu, trong mắt còn có lão nhân đã không có. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ra hỏa. Lương Điền Điền vốn dĩ xem lương vương thị tiểu thụy khuôn mặt còn có chút hối hận, rốt cuộc lương thiết truy bên kia là nàng sợ tới mức. Nhưng lúc này nghe nàng trung khí mười phần mắng chửi người. Trong lòng kia chỉ có một chút hổ thẹn cũng liền tan thành mây khói. Túng lương mãn đột một phen, lương Điền Điền cười lạnh nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nhị ca, ngươi cùng nàng nói cái gì. Chúng ta huynh mội hành đến chính cũng không sợ kia tiểu quỷ tới nhiễu. Nhưng thật ra những cái đó chân chính hắc tâm can, nhưng phải cẩn thận điểm nhi, chưa chừng ngày nào đó đã bị đi ngang qua giã quỷ thu đi. Hiện giờ lão lang động mỗi người đều đang nói, lương thiết truy là va chạm không sạch sẽ đồ vật, càng có cực giả nói thẳng bọn họ mẫu tử ngược đãi lương điền điền huynh mội, đây là đưa tới nhân gia mẫu thân quỷ hồn trả thù Lương vương thị vốn là trong lòng có quỷ, nghe được lời này tức khắc giật mình linh đánh cái dùng mình. Vừa lúc lúc này Lương Thiết Truy ở trong phòng lại bắt đầu quỷ tê. Tránh ra. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra, ta không có hại người. A. Đừng bắt ta, đừng bắt ta. Nương à, cứu mạng a thượng phòng động tinh thê thảm mà quỷ dị, ban ngày ban mặt, lương điền điền đứng ở trong viện đều cảm thấy lông tơ dựng ngược. Lương Thiết Truy tên kia sẽ không thật dọa choáng vắng đêm. Lương Vương thị vội má ơi một tiếng, liền hướng trong phòng chạy. Nhi tử là nàng thiên Nào có công phu phản ứng này mấy cái chết ngái con. Lương mãn độn huynh đệ hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói, sẽ không thực sự có quỷ đem. Lương thiết truy kê hóa kêu thật sự là quá dọa người. Lương mãn thương đầy mặt chần trở, có thể hay không là chúng ta nương. Lương điền điền thầm kêu không xong, sẽ không hù dọa cho người ta còn đem nhà mình ca ca dọa đến đem. Này thật đúng là vác đá nện vào chân mình. Liên ở nàng phạm sầu như thế nào vãn hồi các ca ca tâm tư, liền nghe cầu cầu nói, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, đại ca, nhị ca các ngươi sợ gì. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, đen lúng liếng nhìn bọn họ, vẻ mặt khó hiểu. Lương mãn thương cùng lương mãn độn thẹn thùng, chính mình còn không có cầu cầu tưởng thông thấu, lời này vẫn là mấy ngày hôm trước bọn họ dạy cho tiểu gia hỏa nói. Lương điền điền nhịn không được hôn hắn một ngụm Chúng ta cầu cầu nói quá đúng. Tiểu gia hỏa tức khắc mặt mày hớn hở, tỷ, ngươi mua gì thứ tốt, ta đều ngửi được mùi hương. Lương Điền Điền kinh ngạc, này ngươi cũng có thể ngửi được, nhưng ở sọt phía dưới đẻ nặng đâu. Huynh mội mấy cái không hề dối dám, nói nói cười cười trở về phòng. Lương Điền Điền lấy ra thiêu gà cùng điểm tâm, lương mãn thương cầm đi phòng bếp nhiệt. Buổi chiều này bữa cơm rất đơn giản, gạo cùng hạt cao lương hai thang cơm, hiệu bảo thịt hầm cải trắng cái này lại có thiêu gà, huynh muội mấy cái đều không phải cái loại này đặc biệt biết sinh sống, lại có lương điền điền như vậy một cái không chịu mệnh miệng, này bữa cơm nhưng ăn no no. trong nhà có hiệu bảo thịt, hơn nữa thường thường lương điền điền tổng trộm lấy ra không gian sản xuất, huynh muội bốn cái cũng không phải đặc biệt tham ăn, này thiêu gà liền không ăn xong, còn dư lại nửa chỉ. lương điền điền nói, vừa lúc sáng mai có đồ ăn ăn, ngao cháo liền thiêu gà còn bất việc nhi. lương mãn đồn cũng nói. Hôm nay ta nhạt không ít tuổi, đủ chúng ta thiêu hai ngày, cũng không cần lại ra cửa. Nghe nói hai ngày này còn muốn hạ đại tuyết đâu? Lương Điền Điền như mày, xem thời tiết nàng sẽ không, nhà mình ca ca cũng sẽ không. Này khẳng định là trong thôn hiểu việc đồng áng lao nhân nói, nhưng thật ra 8-9-0-10. Lại muốn hạ tuyết ta, hôm nay chính là càng ngày càng lạnh. Tuyết rơi ra cửa đều không có phương tiện, nàng sợ nhất lạnh. Lương Mãn Thương lại nói, hạ tuyết hảo. Hạ tuyết sang năm khẳng định là cho hảo năm đầu, liền sẽ không chịu đói. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nói chính là cái này. Lương Điền Điền tuy rằng loại quá điền, khá vậy chỉ giới hạn trong trong không gian. Không gian lại cứ vẫn là cấp đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lùm mà. Nàng thiệt tình không hiểu này đó. Hạ tuyết tuổi cũng không hảo nhặt, tây phòng còn phải nhóm lửa, chúng ta còn có như vậy nhiều rau xanh đâu. Lương Điền Điền nghĩ đến mua tuổi chuyện này bất quá tại đây phía trước có một kiện càng chuyện quan trọng nhi từ trong lòng ngực móc ra sáng sớm liền dự bị tốt nước da dược lương điền điền hôm nay cố ý ở Hàn gia hiệu thuốc muốn một cái hộp trang đại ca nhị ca đây là ta ở Hàn đại phu kia mua nước da dược các ngươi chạy nhanh đủ hai người tay nhỏ đều đông lạnh thanh một khối tím một khối nếu không phải sợ bạo lẩu lương điền điền đã sớm cho bọn hắn dùng dược tiểu nội ngươi gì thời điểm mua dược lương mãn thương tiếp nhận dược Chính mình không chưa dùng, mà là cấp lương mãn đổn trước đồ. Đổ. ngươi cùng hàn Lão bá đi thời điểm ta mua. Lương Điền Điền thuận miệng nói, ta giữ nhà tuổi không ít, sao mà đều đủ dùng mấy ngày. Về sau hạ tuyết này tuổi chỉ sợ càng khó nhặt. Nhà chúng ta hiện tại có rau xanh, dùng tuổi nhiều, hơn nữa thời tiết này càng ngày càng lạnh, dù sao cũng phải làm giường đất tấm áp. Ta cộng lại, tả hưu không kém này mấy cái tiền bạc, chúng ta liền mua tuổi đem. Lương Điền Điền Một mở miệng, quả nhiên, Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn vẻ mặt dối giắm. Mua củi, kia chính là nhà có tiền mới làm xa xỉ chuyện này. Tiểu mội, chúng ta này tuy rằng thủ núi lớn, nhưng ngày này tuổi sao tỉnh thiêu cũng đến một văn tiền. Nhà chúng ta có tây phòng rau xanh muốn nhóm lửa, đến càng nhiều, sợ là không có hai văn tiền không đủ dùng. Ta xem vẫn là ta cùng đại ca đi nhặt được đem. kia nhặt nhưng không cần tiêu tiền. Trong nhà tiêu tiền địa phương nhiều đâu, nơi nào có lãng phí. Lương Điền Điền đã sớm phát hiện nhà mình ca ca đều rất tham tiền, bất quá nàng cũng không cười. Cuộc sống này nghèo quán, ngươi tưởng thay đổi một người thói quen nơi nào là dễ dàng như vậy. Nhị ca, ngươi nghe ta nói. Nhà chúng ta bán rau xanh, này một cân chính là nhị đồng bạc, cho dù mua củi kia cũng đủ dùng một mùa đông. Là, chúng ta trong tay là khẩn đi, khá vậy không kém điểm này tiền bạc. Ngươi cùng đại ca còn muốn đọc sách, ngàn vạn đừng nhân tiểu thất đại, chúng ta không kém điểm này nhi tiền bạc, cùng lắm thì ăn ít mấy khẩu rau xanh, gì đều có. Đọc sách như vậy đại sự nhi hiển nhiên vẫn là đem lương mãn độn thuyết phục, còn là do dự nói, về sau ta nhiều đọc sách, bất thời giờ đi ra ngoài nhặt ủi. Vẫn là luyến tiếp tiền bạc. Lương Điền Điền bật cười, liền đi xem lương mãn độn. Nếu không liền trước mua điểm nhi, ta cùng mãn độn lại nhặt điểm nhi, tổng không thể toàn mua cũng là đau lòng tiền bạc gia hỏa. Lương Điền Điền không chuẩn bị lại khuyên, dù sao này thói quen không phải một ngày dưỡng thành, từ từ tới. Nếu định rồi muốn mua tuổi, mua nhà ai tuổi lại thành một vấn đề. Nếu không mua tam thúc, Lương Mãn Thương đề nghị nói, tam thúc cả ngày săn thú bán tiền, nhặt tuổi chúng ta đưa tiền, tổng so cấp người ngoài cường. Bọn họ tuy rằng đối thượng phòng có thành kiến, nhưng hiển nhiên không bao gồm Lương Thủ Lâm. Lương Điền Điền lắc đầu nói, làm tam thúc nhặt là không thành vấn đề, chính là đại ca ngươi nghĩ tới sao? Thượng phòng cũng không phải là tam thúc định đoạt. đến lúc đó lương vương thị mượn cơ hội nháo lên, đó chính là cấp phiền toái. lương mãn độn tâm tư mau, lập tức nói, thà rằng ta đi nhặt cũng đừng dùng tam thúc, ta nhưng xem như sợ kia lão thái thái, quả thực chính là cấp gậy thọc cước. đương nhiên lời này hắn không dám nói xuất khẩu. lần này huynh muội mấy cái khó khăn, nhặt tuổi chuyện này đi còn phải tìm cái tin được người. Bằng không bọn họ huynh mội trong nhà cũng không có đại nhân, bị khi dễ gì kia cũng có hại. Lương Điền Điền tưởng càng nhiều, nếu làm thượng phòng biết bọn họ còn có tiền bạc mua củi, chỉ sợ cuộc sống này cũng không ngừng nghỉ. Nàng tuy rằng không sợ thượng phòng, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Trước mắt kiếm tiền quan trọng, ai có công phu phản ứng bọn họ. Huynh mội mấy cái ở trong thôn nhận thức người, nhưng thật ra không ít. Cần phải nói đến này hiểu biết thật đúng là liền không nhiều lắm. Cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, huynh mội mấy cái cơ hồ đồng thời nghĩ tới một người. Trần Gia Tam Thúc Trần Gia Tam Thúc là lý chính trần trùng nhỏ nhất nhi tử, hiện giờ mới vừa 30 tuổi, Trần Gia không giống như là người khác gia, Trần Gia Tam Thúc sớm liền quản gia phân, hiện giờ ba cái nhi tử từng người sinh hoạt, nên cấp lao nhân hiếu kính không ít, cũng coi như là trong thôn tương đối giàu có nhân gia. Lần trước lăng húc bán lợn rừng là Trần Gia Tam Thúc bang đội, lương điền điền bọn họ huynh mội tự nhiên nghĩ tới người này. Chính là nghĩ đến về nghĩ đến, nhắc tới Trần Gia Tam Thúc lương mãn độn lại khó khăn. Trần Gia chính là chúng ta thôn ít có nhật tử giàu có nhân gia, Trần Gia Tam Thúc chưa chắc có thể nhìn chung chúng ta điểm này như tiền bạc. Nhắc tuổi việc trong thôn khẳng định có không ít người muốn làm, này tiền tới dễ dàng. Cần phải nói Trần Gia, lương điền điền cũng cảm thấy khó khăn. Nếu không hỏi một chút cúc hoa thím đem. Lương mãn thương đề nghị nói. Lương Điền Điền vội lắc đầu, cúc hoa thím một người chiếu cô trong nhà đã rất bận, nào có công phu cấp chúng ta nhặt ủi. Là không thể, nhưng là có thể hỏi hỏi cúc hoa thím trong thôn nhà ai đáng tin cậy chút. Lương mãn độn này vừa nói, lương Điền Điền cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn họ huynh muội là không lớn hiểu biết người trong thôn, chính là cúc hoa thím này đều gả lại đây mười mấy năm, khẳng định rõ ràng a Mắt nhìn này cũng mau đêm, Lương Điền Điền vừa lúc thu thập một chút, cùng Lương Mãn Thương đi cúc hoa thím ra. Tiến viện liền nhìn đến tiểu hoa nãi nãi ở nhặt tuổi, nhìn đến bọn họ huynh muội tiến vào vội nhiệt tình hô, Điền Điền cùng Mãn Thương tới, nhanh lên nhi vào nhà. Ngươi thím có thứ tốt cho các ngươi. Lương Điền Điền lại không vội vàng vào nhà, đầy mặt kinh hỉ nói, trần nãi nãi, ngài có thể thấy được. Lúc này mới bao lâu a là có thể nhận rõ người. Trần mãi mãi lôi kéo nàng vào nhà, cười nói, còn xem không lớn rõ ràng. Có cái mơ hồ bóng dáng, bất quá cuối cùng có thể xuống đất hỗ trợ làm việc. Đối với kết quả này, Trần mãi mãi hiển nhiên cũng là cao hứng. Nay thật sự là quá tốt, Trần mãi mãi, Tổng hội trầm rãi tốt, ngài nhìn, này không đều thấy rõ chúng ta huynh muội sao. Lương mãn thương cũng cười nói, ai nói không phải đâu. Trần mãi mãi cảm thán nói, trước kia chuyện này ta cũng không dám tưởng A. Như thế nào không gặp cúc hoa thím cùng tiểu hoa? Vào nhà mới phát hiện trong nhà liền trần mãi mãi một người, chắc không được phải làm xuống đâu. Ngày thường nhà này ra ngoại sống cúc hoa thím nhưng đều làm. Nơi nào dùng trần mãi mãi đậu thủ? Tiểu hoa cùng nàng nương lên núi nhặt ủi, ăn cơm liền đi. Lúc này cũng mau trở lại. Trần gia cũng không có một người nam nhân, ở nông thôn nhưng không có gì nữ tử không xuất đầu lộ diện quý củ. Đừng nói này nhặt ủi chính là xuống đất làm sống nữ nhân đều muốn đi. Hùng chi nhà bọn họ vốn là không có một người nam nhân đỉnh môn lập hộ, nay chuyện gì có thể thiếu cúc hoa thím, nay tiểu hoa cùng nàng nương nhưng chịu khổ, nhà này chuyện gì đều phải nàng làm, ta lại là cái kéo chân sau người này thượng tuổi liền thích lại nhải. Lương Điền Điền huynh mội bồi nàng ngồi. Lương Điền Điền thỉnh thoảng khuyên thượng hai câu, chấn mãi mãi đôi mắt này mắt nhìn liền phải hảo, cuộc sống này khẳng định sẽ khá lên. Ngài Lao cũng đừng nghĩ những cái đó không cao hứng chuyện này, nhật tử còn phải hướng phía trước xem không phải. Ai nói không phải đâu. Đang nói chuyện công phu. Viện môn một trận động tĩnh. lương mãn thương nên đi ra ngoài, liền nhìn đến cúc hoa thím có một đại bó tủi, cả người đều bị áp cong. Xem tiêu tủi chỉ sợ có thể thiêu mấy ngày. Sao nhặt nhiều như vậy tủi A, cúc hoa A, xem mấy ta. Muốn nói này trần mãi lại thiệt tình là cái đau lòng tức phụ. Chẳng những không giống người bình thường ra bà bà cấp tức phụ lập quy củ, tương phản này đau lòng tức phụ cùng chính mình cái khuê nữ dường như. Không có việc gì nương, tiểu hoa còn ở phía sau, ta trước nên nên nàng. Cúc hoa thím đỉnh đầu đều là bạch khí, hiển nhiên là mệnh, mãn thương hòa điển điển tới, trước ngồi, thím trong chốc lát trở về có cái gì cho các ngươi, Nàng kia dày đều làm tốt, lương điển điển huynh muội hôm nay bất quá tới, nàng cũng là muôn quá khứ. Lương mãn thương đi theo đi đón tiểu hoa, lại là một đại bó củi. Cúc hoa thím ra lúc này cũng thật đủ dùng thượng một đoạn thời gian. Đơn giản thu thập một chút, mấy người vào phòng, cúc hoa thím liền gấp không chờ nổi lấy ra làm tốt hai đôi giày, trước liền chọn một đôi màu xanh hồ nước theo phấn hồng tiểu hoa giày, điền điền, mau đem này giày thay, xem ngươi kia trên chân xuyên, vẫn là mãn thương giày đi. Đứa nhỏ này cũng có thể nhẫn, này nữ hoa hoa ra, Nếu là đông lạnh hỏng rồi chân đó là phải làm bệnh. Cảm ơn thím. Lương Điền Điền vừa thấy kia dậy là vải vụn đầu ghép đối, cúc hoa thím hoa tâm tư, nhìn liền đẹp. Cũng không làm ra vẻ, lập tức nhận lấy. Tay nhỏ vướt ve mặt trên tiểu hoa, trong lòng nóng hầm hập. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng nàng giống nhau cảm giác được thân nhân ấm áp. Mau đừng nhìn chứ, chạy nhanh thay. Chân mãi mãi cũng nhịn không được thúc dục nói. Tiểu hoa càng trực tiếp. Xuống đất giúp Lương Điền Điền dép lê. Ai, đừng. Lương Điền Điền muốn ngăn cản thời điểm đã chậm, cũng dép lê, tức khắc rớt ra một đống bông tới, Lương Điền Điền xấu hổ vào đầu. Quá lạnh, ta liền ở dày thảm đông, như vậy an mặc liền ấm áp, cùng dày bông cũng không kém gì. Nàng tuy rằng không kịp trước cho chính mình làm tốt dày, khá vậy không đến mức quá mệt thân thể, như vậy xuyên thật sự rất ấm áp. Lương mãn thương đôi mắt đỏ bừng. Đau lòng đem nàng góp chân nhỏ ôm vào trong ngực, băng băng lánh lánh. Tiểu muội ngươi hẳn là trước cho chính mình làm dạy. Đều là chính mình cái này đường ca ca không chiếu cố hảo muội muội Tiểu muội đem hắn cùng mãn độn dày đều làm, cố tình chính mình đông lạnh, lương mãn thương tức khắc một trận tự trách. Đại ca ngươi đừng như vậy. Lương Điền Điền vội khuyên nhủ ngươi cùng nhị ca mỗi ngày lên núi nhặt ủi. Này nhưng đến xuyên ấm áp, vàng không về sau dễ dàng làm bệnh. Ta không có việc gì. Ngươi xem, ta chân cũng chưa sinh nứt ra, so ngươi cùng nhị ca tay đều hảo. Lương Điền Điền cũng không có nói lời nói dối, nàng kia dạy chính là nhìn khó coi, kỳ thật ăn mặc cũng không tệ lắm. Cúc hoa thím này trong lòng cũng không đành lòng, bất quá xem bọn họ huynh muội như vậy tương thân tương ái, nàng này trong lòng cũng nóng hầm hập. Mạn thương mau đừng khổ sở, Điền Điền cũng là đau lòng các ngươi hai cái. Mau đem dạy cấp Điền Điền mặc vào, về sau liền không lạnh. Ai? Mãn thương lung tung ở trên mặt lau một phen, thật cẩn thận đem tân giày cấp muội muội mặc vào. Lương Điền Điền Mỹ tư tư lắc lắc góp chân nhỏ, vui dạo dựng nói, thật là đẹp mắt, cảm ơn thím. Cái nào thiếu nữ không yêu mi đâu. Lương Điền Điền cũng là vì trong nhà thật sự quá khó khăn, mua thành phẩm giày kia không phải giống nhau quý, trong nhà nhật tử không hảo quá, có thể tỉnh tắt tỉnh. Người thích liền hảo. Cúc hoa thím cũng cao hứng, lại lấy ra một đôi màu xanh ngọc giày nhỏ. Đây là cấp cầu cầu, ta xem mãn thương cùng mãn độn đều làm, các ngươi trước ăn mặc, mãn thương cùng mãn độn lại có mấy ngày cũng liền làm ra tới. Cúc hoa thím tay nghề thực hảo, cầu, cầu cầu cặp kia dày mặt trên theo tiểu lá hổ, rất sống động, lương điền điền cảm thấy chính mình như là cầm tác phẩm nghệ thuật, đều có chút không bỏ được xuyên. Thím, ca ca dày ta tới làm đem, ngươi cùng tiểu hoa muốn thêu hoa đi bán tiền, nhưng đừng ở chúng ta trên người chậm trễ công phu. Cúc hoa thím có cái theo thùa hảo thủ nghệ, nhà này hàng ngày chi tiêu trên cơ bản đều dựa vào tay nghề của nàng nuôi sống. Nay cho bọn hắn huynh mội làm này làm kia, còn không biết hao phí nhiều ít công phu, chậm chế kiếm nhiều ít tiền bạc đâu. Điên điên nói lời này đã có thể khách khí. Cúc hoa thím thần sắc cảm động, ta và ngươi nương đó là thật tốt tỉ muội, sao mà cũng không nghĩ tới nàng ra như vậy chuyện này, lẽ ra các ngươi tình huống thím đều hẳn là đem các ngươi nhận được trong nhà tới. Đều do thím không bản lĩnh, lúc này thỉnh thoảng còn muốn các ngươi tiếp tế một chút thím, thím này cũng không gì bên bản lĩnh, cho các ngươi làm điểm dạy vỡ vẫn là có thể. Cúc Hoa thím có lẽ là nghĩ tới bọn họ Lương, trong mắt lệ quang ngẫu nhiên. Cúc Hoa thím người hảo, lương điền điền lại không thể thật sự. Đừng nói bọn họ Lương gia còn có thân thích, chính là không có, cũng không có đạo lý bọn họ huynh muội tới Cúc Hoa thím gia đạo lý. Thím, các ngươi đối chúng ta huynh muội đã thực chiếu cố cũng đừng nói như vậy khách khí nói. Lương Điền Điền vội nói, trong phòng không khí có chút áp lực, nàng liền cười nói sang chuyện khác nói, "Thím, ta cùng đại ca lại đây là có việc nhi tưởng trưng, cầu ngươi ý kiến." Lương Điền Điền liền đem nhà mình muốn mua củi chuyện này nói, làm nàng giúp đỡ nhìn xem trong thôn ai thích hợp. Lương Điền Điền rất sợ Cúc Hoa thím lại nói bọn họ lãng phí bạc linh tinh nói, vội nói, "Thím, ta cũng không gạt ngươi." Chúng ta huynh muội ở trên giường đất loại không ít rau xanh, này mùa đông trồng rau nhưng lãng phí tuổi. Đại ca, nhị ca bọn họ mỗi ngày lên núi nhặt tuổi này tay đều đông lạnh hỏng rồi, lại nói này lên núi cũng không an toàn. Kia rau xanh mùa đông bán giá cao, chúng ta liền cộng lại, dứt khoát mua tuổi tới, như vậy tuy rằng thiếu kiếm chút bạc, nhưng là cũng an toàn. Cúc hoa thím vừa nghe cư nhiên còn có này chuyện tốt nhi, lập tức liền không hề nói cự tuyệt nói. Rốt cuộc mấy cái hải tử lên núi đích sắc rất không cho người yên tâm. Nàng cũng là thiệt tình quan tâm này mấy cái hải tử, luôn mãi châm trước một chút liền nói, nếu không liền thiết chứng hắn cha đem. Người nọ là cái người thành thật, trước kia là cái làm nghề nguội, sau lại trong nhà nhật tử không hảo quá thợ rèn cửa hàng khai không nổi nữa, liền hồi thôn, nhà bọn họ mà không nhiều lắm, ta nghe thiết chứng nương nói hắn cũng cầm tuổi đi chấn chiến bán. Nếu các ngươi có thể mua hắn tuổi, Này thủ ra trên mặt đất, bọn họ phòng trường cũng vui. Thiết chứng cha hắn. Người này lương điền điền không gì ấn tượng, bất quá thiết chứng hắn nương nàng có biết. Đó là cái rất lợi hại phụ nhân, đừng đến lúc đó lại làm ra gì nói. Nàng tuy rằng không sợ nhưng còn không nghĩ phiền toái. Cúc hoa thím tựa hồi nhìn ra nàng bàn khoăn, liền nói, thiết chứng nương người nọ chính là nhìn ta hồ. Kỳ thật ta cũng cùng nàng tiếp xúc quá, là cái mặt lãnh tâm nhiệt, các ngươi yên tâm. Nhà bọn họ nếu là khi dễ các ngươi huynh muội, ta cũng không thể cho các ngươi ai khi dễ. Lương gia nhà mình chuyện này nàng một ngoại nhân vô pháp nhúng tay, hơn nữa trong nhà thượng có lao hạ có tiểu nhân, vài lần lương điền điền bọn họ bên kia xảy ra chuyện nhi nàng biết đến thời điểm đều chậm. Bất quá này trong thôn những người khác nếu thật khi dễ bọn họ huynh muội, cúc hoa thím sẽ không ngồi xem mặc kệ là được. Đừng nhìn nàng ngày thường luôn là nhu nhu nhược nhược. Nhưng một cái quả phụ có thể khởi động một cái ra, lại há là thật không cái chủ ý. Lương Điền Điền nghe liền có chút động tâm. Thiết chứng nương đích xác rất lợi hại, nhưng ngày đó chuyện này cũng trách không được nhân ra, xong việc người nọ cũng không thiếu hướng về bọn họ huynh muội nói chuyện, nàng nhưng thật ra cảm thấy chuyện này được không? Liên gật gật đầu, hành á thím, kia xem ngày nào đó rồi danh ngài giúp chúng ta đi nói nói. Trong nhà tuổi còn đủ dùng, nàng cũng không nóng nảy. Còn chờ gì ngày nào đó a này liền qua đi, nhà người khác lại tìm các việc. Này nông hộ nhân gia nhật tử đều không hảo quá, mùa đông trong nhà lương thực cũng ít, rau dại cũng chưa đến đảo, rất nhiều người đều đi trong thành thủ công. Cúc hoa thím cũng là sợ phiền phức nhi có biến hóa. Lương điền điền không nghĩ tới cúc hoa thím cư như vậy cấp, huynh mội hai cái liền lại đi theo đi thiết chứng ra. Nói lên này thiết chứng ra, kỳ thật cùng lương điền điền nhà bọn họ vẫn là thân thích. Chẳng qua ra nam phục thân thích, đại gia đi lại thiếu thôi. Lương thiết trứng cha kêu lương canh gác, năm nay 40 có năm, đừng nhìn thiết trứng mới 10 tuổi, đứa nhỏ này chính là thật đánh thật già còn có con. Lương canh gác tại đây phía trước có ba cái nữ nhi, đại nữ nhi, nhị nữ nhi đã sớm xuất giá, tiểu nữ nhi Sơn Hạnh năm nay cũng 12 tuổi. Lương canh gác hai vợ chồng hơn 30 tuổi mới mong tới như vậy một cái nhi tử, kia thật đúng là cưng như cưng trứng hướng như hướng hoa. Ngày thường thiết chứng cũng so người bình thường ra hoa hoa nuông chiều chút, một cái hảo hảo nông hộ nhân ra hải tử lăng là cho dưỡng thành một cái thiếu gia thân mình. Kia thiết chứng trước kia ấy tìm lương mãn thương cùng mãn độ chơi, lương điền điền gặp qua hai lần, đó chính là cái không hiểu chuyện nhi hải tử, thiệt tình là bị chiều hư, cũng may kia hải tử bản chất còn thành. Lương điền điền cảm thấy, nếu hảo hảo giáo dục vẫn là thuộc về có thể cải tạo lại đây cái loại này hải tử. Lương canh gác ra ở tại trong thôn trung gian vị trí, là cái cũng không tệ lắm sân, Thoạt nhìn nhật tử hẳn là không tồi, tam gian rộng mở chính phòng đều là đại đá xanh, này giá trị chế tạo cũng không phải là giống nho cao. Lương điền điền nhớ tới cúc hoa thím nói, lương canh gác trước kia là làm nghề nguội. Nhật tử đã từng thực hảo quá, cũng không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại nhật tử ngược lại gian nan. Sân rất lớn, phía trước là một khối đất trồng rau mua đông cũng không gì đồ vật, liền thả một ít tạp vật. Trong viện mấy chỉ gà nhàn nhã đi bộ. Một cái chắc nịch phụ nhân cầm đem sẻn chính miêu eo nhặt cái gì. Đến gần mới phát hiện, tha thứ là nhặt phân gà. Lương Điền Điền bừng tỉnh, trách không được này dưỡng gà trong viện còn như vậy sạch sẽ. Này lương lưu thị cũng là cái cần mẫn người. Như vậy cần mẫn nông hộ nhân gia, theo lý thuyết thiệt tình không nên nhặt tử quá đến nghèo. Lương Điền Điền càng thêm tò mò. Nông hộ nhân ra giống nhau sân cũng không khóa lại, cúc hoa thím trực tiếp vào sân. Cười nói, cánh gác ra như vậy cần mẫn A, lại tại đây nhặt phân gà đầu A. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy này tình hình. Lương lưu thị ngẩng đầu, nhìn đến cúc hoa thím mang theo lương điển điển huynh mội, hiển nhiên sửng sốt một chút. Bất quá nàng cùng cúc hoa thím cũng là quen biết, liền đoán giận nói, ngươi cho ta này nguyện ý nhặt ta, ta đây cũng là không biện pháp. Này dưỡng mấy chỉ gà cộng lại để chưng có thể bán mấy cái tiền bạc, trong nhà giàu mối tương giấm gì cũng có rơi xuống. Nhưng chính là này phân gà ta thấy không được, một không cẩn thận còn phải giấm một chân, miễn bản nhiều phiền lòng. Giết đi còn luyến tiếp, ai, chính là sốt ruột mệnh. Lại đuổi kịp này đáng chết đột quyết binh tới đánh cướp, cuộc sống này càng thêm khổ sở. Cũng may mắn ta này gà không bị cướp đi, bằng không liền cái trứng đều không có một bên vùng sẻng. Một bên nhật tình tiếp đón cúc hoa thì bọn họ hướng trong phòng đi. Lương Lưu thị hiển nhiên là cái ai nói, tuy rằng đông một câu tây một câu nhưng đại gia cũng nghe minh bạch. Ngại phân gà bẩn thỉu, còn luyến tiếp gà hạ kia mấy cái trứng, giết càng không tha, này không phải oán giận hai câu. Lương Điền Điền theo vào phòng, Lương gia phòng thực rộng mở, không giống như là nhà bọn họ cái loại này giấy ô vuông cửa sổ, nhân gia cửa sổ là cái loại này thấu quang lưu ly cửa sổ tuy rằng mỗi cái phòng chỉ có hai khối khá vậy sáng sủa nhiều lương điền điền trong lén lút hỏi thăm quá cái loại này lưu ly cửa sổ rất giống đời sau pha lê giá cả thực quý lương gia loại này rất nhỏ một khối cũng muốn một lượng bạc tử lương gia lần này tử liền ấn sáu khối sáu lượng bạc a ở nông thôn đều có thể mua một mẫu ruộng nước nhà bọn họ thật đúng là bỏ được nay cũng từ mặt bên phản ánh lương canh gác ra trước kia nhật tử là hảo quá ngươi a cũng đừng oán giận Đừng nhìn này mấy chỉ gia ị phân bẩn thỉu, nhưng cái này chứng cũng không ít hạ, sao mà này quanh năm suốt tháng dầu muối tương giấm tiền cũng ra tới. Trên đời này vốn là không có thập toàn thập mỹ chuyện này, ngươi a, cũng đừng oán giận. Cúc Hoa thím cười vỗ vỗ lương lưu thị tay, ngươi nha, đây là đang ở phúc trung không biết phúc a. Ta a, có gì phúc a? Lương Lưu thị nhắc tới cái này liền thở dài, muốn nói phía trước ta thừa nhận, đó là hưởng mấy năm phúc. Nhưng từ thiết chứng ra ra sinh bệnh, nhà này bạc đều bị đào rỗng, cuối cùng thợ rèn, cửa hàng đều bán. Ai, tới rồi lao nhân cũng không lưu lại, nhà này nhật tử cũng xong rồi. Hiện tại chính là gì gì đều gian khổ. Lương lưu thị vẻ mặt thảm đạo. Cũng là, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, từ trước kia cái loại này giàu có nhật tử lập tức biến thành như bây giờ căng thẳng, ai trong lòng đều không dễ chịu. Lương Điền Điền thế mới biết. Cảm tình thiết chứng ra là vì cấp lão nhân chữa bệnh mới thiếu hụt trong nhà Xem thiết chứng nương nhắc tới lão nhân kia bộ dáng Không những không có oán hận, tương phản vẻ mặt bi thương Xem ra cũng là cái thật hiếu thuận Nhân gia như vậy, cho dù có chút tiểu ma bệnh khá vậy Không phải cái loại này đại gian đại ác người Lương Điền Điền đối với kế tiếp mua bán liền an tâm rồi Cúc hoa thím cùng thiết chứng nương cũng coi như là quen biết Hàn huyên vài câu liền cho tới chính đề thượng Sao liền ngươi một người ở nhà, thiết chứng cùng Sơn Hạnh đâu? Nhà ngươi đại ca này lại đi ra ngoài kiếm tiền. Thiết chứng cùng Sơn Hạnh đi bọn họ đại tỷ ra. Ngươi cũng biết, ta kia đại A đầu gả cho cái giàu có nhân gia, cuộc sống này hảo quá chút. Trong nhà nhật tử khẩn trương, thiết chứng đều nửa tháng không ăn đến thịt, thèm đâu. Này chính trưởng thân thể thời điểm, hai tử đều khổ, làm thiết chứng đi hắn đại tỷ kia ăn chút nhi tốt. Sao mà cũng không thể mệnh hài tử không phải? Lương Điền Điền thực không hiểu này thiết chứng nương lý luận, này nông hộ nhân gia nửa tháng không ăn đến thịt không bình thường sao. Đừng nói nửa tháng, chính là nửa năm không ăn đến thịt nhân gia đều có khối người. Xem thiết chứng nương như vậy phỏng trừng trọng nam khinh nữ chuyện này đã thâm nhập cốt thủy. Lương Điền Điền có chút vô ngữ, nhi tử liền như vậy quan trọng. Nếu là sinh cái lương thiết truy như vậy mặt hàng, lương Điền Điền cảm thấy còn không bằng nữ nhi đáng tin cậy đâu. Hào đi, lại xa xa tưởng quy tưởng lương điền điền trước sau quy củ ngồi ở giường đất biên nghe bọn hắn nói chuyện thiết chứng hắn cha đi chấn trên này không trời càng ngày càng lạnh này tuổi cũng có thể hảo bán chút liền tưởng nhiều bán chút thiết chứng nương nói cúc hoa thím vừa nghe liền cùng lương điền điền trao đổi cái ánh mắt nay tuổi hảo bán nhân gia chưa chắc tiếp nhà bọn họ này sinh ý đâu hiện tại thiên lãnh nghĩ đến sinh ý hảo làm đi cúc hoa thím liền cười nói Hảo làm gì a? Thiết chứng nương lại thở dài nói: Thiên là lệnh, trấn trên mua tuổi nhân gia cũng nhiều, chính là không chịu nổi này bán tuổi hòa người càng nhiều. Nay thu này đáng chết đột quyết binh tới náo loạn một hồi, từng nhà nhật tử không hảo quá, tiến trình thủ công cũng không hảo tìm việc, này thủ gia trên mặt đất, đại gia hỏa liền đều theo dõi trên núi, kia có bản lĩnh liền đi săn thú, không bản lĩnh nhưng không phải đến nhặt tuổi đi bán, ai làm này tuổi không phí tốn đâu. Nhưng chính là này, bán người nhiều, thiết chứng cha một ngày cũng lấy không trở về mấy văn tiền, có đôi khi kêu tuổi đều là nửa bán nửa đưa, tay đông lạnh đến quá sức, tiền bạc không nhiều ít, ai, miễn bản cuộc sống này nhiều khó làm nói nói thiết chứng nương đôi mắt còn đỏ. Nàng nhớ tới trước kia trong nhà nhật tử, đã từng nhà bọn họ cũng là kêu mua tuổi nhân gia ai từng tưởng liền quá thượng hiện tại nhật tử. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lương Điền Điền biết này nhà ai nhật tử đều không hảo quá, hiện tại trên cơ bản mọi người đều ở sống bằng tiền dành dụng. Nghe nói này lương thực lại muốn trương giới, phòng trừng về sau đại gia nhật tử liền càng khổ sở. Không nghĩ tới các ngươi cuộc sống này cũng như vậy không hảo quá. Cúc hoa thím có cảm mà phát. Ai nói không phải đâu. Thiết chứng nương lau một phen đôi mắt, cũng trách ta là cái không bản lĩnh, muốn giống muội tử ngươi như vậy có thể làm theo thùa việc. Sao mà cũng có thể trợ cấp điểm nhi gia dụng? Nàng là thật hâm mộ cốc hoa, một nữ nhân liền khởi động một cái ra, này không phải ai đều có thể làm được. Còn không phải sinh hoạt bức. Lại phân có thể, cái nào nữ nhân tưởng chính mình chống đâu. Ngươi còn nói ta đâu, ta nhưng không có ngươi làm nghề ngội bản lĩnh, đừng nhìn là nữ nhân, nhưng không thể so những cái đó nam nhân kém. Muốn ta nói, các ngươi vẫn là tích có tiền nghị cách đem kia thợ rèn cửa hàng khai lên kia mới là cái nghề nghiệp. Nào dễ dàng như vậy a Thiết chứng nương thở dài. Lương Điền Điền vừa thấy nữ nhân này tán gẫu càng xả càng xa, liền ho khan một tiếng. Kia gì? Đại đương, ta cùng đại ca có chuyện này nhì tưởng cùng ngươi nói. Lương Điền Điền liền nhìn thoáng qua cúc hoa thím. Điền Điền chuyện gì a Thiết chứng không ở nhà, chờ hắn trở về khiến cho hắn tìm các ngươi đi chơi. Thiết chứng nương cũng không đem tiểu hải tử đương hồi sự nhi con tưởng rằng bọn họ là tới chơi lương điền điền nắc hẳn cùng cái tiểu thí hài chơi chính mình như là như vậy ấu chĩ sao nhi ta nói nói đem chính sự nhi cấp đã quên cúc hoa thì mua đuổi đại tỷ ta cùng ngươi cũng không ngoài nói là cái dạng này liền đem lương điền điền bọn họ tưởng mua tuổi chuyện này nói trong nhà liền bốn cái hài tử bọn họ nương đi được sớm ngươi cũng biết ta theo chân bọn họ nương đi được gần Mắt nhìn này mấy cái hài tử tội ta cũng giúp không được gì vội điền điền chính bọn họ cần mẫn là cần mẫn. Nhưng này tiểu hài tử ít như vậy liền lên núi đốn ngưỡng tuổi tổng không phải chuyện này nhi, ngươi nhìn một cái mãn thương tay đông lạnh đến cùng màn thầu dường như. Ta cộng lại nếu mua tuổi sao mà cũng đến tìm cái thật sự người, đừng lại đem mấy cái hài tử hố, liền nghĩ đến nhà ngươi ta đại ca. Thiết chứng nương nghe nghe này sắc mặt liền có chút do dự, nói, mãn thương bọn họ vất vả ta này biết. Mãn thương này so thiết chứng còn nhỏ một tuổi đâu, phải lên núi lớn tuổi, này đích sắc vất vả. Nếu không như vậy, về sau có bán không được tuổi ta cho các ngươi đại gia đưa đi các ngươi kia một ít, các ngươi tỉnh điểm nhị dùng, sao mà đều đến đem cái này mùa đông cố nhịn qua. Thiết chứng nương còn tính tốt, chưa nói trực tiếp cự tuyệt. Nàng hiển nhiên là không nghe rõ mua tuổi nói, còn tưởng rằng mấy cái hải tử đơn thuần tìm người hỗ trợ. Lương Điền Điền vừa nghe hiểu lầm, vội nói. Đại Nương, chúng ta là mua tuổi, mỗi ngày hai văn tiền. Ngươi xem nhà ngươi đại gia nguyện ý hay không? Thủ gia trên mặt đất, bất quá là cho mấy cái hải tử mỗi ngày đưa tuổi một ngày liền có hai văn tiền lấy. Loại chuyện tốt này nhi đổi làm là ai đều là nhạc không được đáp ứng. Thiết chứng nương cũng không phải ngốc tử, nghe Minh Bạch lương điền điền yêu cầu sau tự nhiên vội không ngừng đáp ứng. Tuy rằng này tuổi muốn so trong tưởng tượng nhiều, nhưng là có hai văn tiền lấy. Đây chính là thật đánh thật tiền bạc. Điền điền ngươi cứ yên tâm đi, tuổi khẳng định mỗi ngày đều cho các ngươi đưa đến, chính là nhà của chúng ta chính mình không tuổi đốt cũng sẽ trước cho các ngươi đưa đến. Có mua bán, thiết chứng nương đối lương điền điền huynh mội thái độ liền bất động lập tức trở thành đứng đắn khách nhân đối đãi. Bất quá lúc này từng nhà cũng chưa gì, nàng cũng liền đổ hai chén nước ấm, này vẫn là buổi tối vừa lúc thiêu giường đất có nóng hổi thủy đâu. Lương Điền Điền huynh muội lại đây là nói mua tuổi chuyện này, cũng không phải là tới uống nước. Nếu sự tình nói thành, Lương Điền Điền cũng liền cáo tử. Nhà ta tuổi có thể sử dụng mấy ngày, nay tuổi liền từ 3 ngày sau bắt đầu đưa đi. Trước khi đi Lương Điền Điền như vậy công đạo nói. Yên tâm hảo, ta đều cùng ngươi đại gia công đạo hảo, xác định vững chắc sẽ không đông lạnh các ngươi huynh muội. Thiết chứng nương đảo qua trầm thấp đẩy mặt tươi cười nói. Cúc hoa thím trong nhà còn có việc cũng không nhiều ngồi, thiết chứng nương lôi kéo nàng xúc cảm kích nói, thật không biết nói gì hảo, này chuyện tốt nhi ngươi còn nghĩ chúng ta. Này nếu là người bình thường nhà mình cũng liền làm này mua bán. Ta cũng là tưởng cho bọn hắn huynh muội tìm cái ổn thỏa người, đừng cầm nhân gia hải tử tiền lại không cho làm sống, kia đã có thể tổn hại âm đức, kia mấy cái hải tử nhưng không dễ dàng, nhân gia nương ở trên trời nhìn đâu. Cúc Hoa Thím nói như vậy cũng là cho thiết chứng nương để cái tỉnh. Sự thật chứng minh thiết chứng nương tuy rằng lợi hại, nhân tâm mắt lại hảo. Yên tâm đi, đừng nói còn cấp tiền bạc, chính là không cho chúng ta cũng không phải người như vậy. Thật đúng là liền không lo lắng tiền bạc chuyện này, cũng không biết nàng từ đâu ra tin tưởng. Lương Điền Điền không biết bọn họ nói chuyện với nhau, cùng đại ca trở về nhà, nhị ca lương mãn đột đem giường đất thiêu nắng bỏng. Kết quả ngủ đông trong phòng không ai. Cầu cầu như vậy vẫn cũng chưa ngủ. Lương Điền Điền nhìn đến tây phòng ánh sáng, không nghĩ tới bọn họ đi tây phòng xem rau xanh. Đại ca, tiểu muội các ngươi đã trở lại. Lương mãn độn trong tay cầm đèn dầu. Đầy mặt tươi cười dưới ánh đèn nhìn thực quỷ dị. Lương Điền Điền mắt trợn trắng, một phen ôm qua cầu cầu. Nhị ca ngươi tiểu tâm dọa đến cầu cầu. Thứ này tuyệt đối là cố ý, nhìn trên mặt hắn kia không có hảo ý cười liền biết. Hắc hắc. Tiểu muội lá gan thật đại. Lương Mãn đột vào đầu. Cầu Cầu ôm lấy nàng cáo trạng, "Tỷ, nhị ca xấu nhất, hù dọa Cầu Cầu." Kia Cầu Cầu dọa đến không? Lương Điền Điền lo lắng nói. Con vận quá hắn khuôn mặt nhỏ nhìn kỹ xem. "Không có, Cầu Cầu là nam tử hán." "Không sợ." Tiểu Gia Hỏa lời thề son sắt. Cũng không biết là ai đều phải dọa khóc. Lương Mãn đột lẩm bẩm. Ngươi đương ca ca không chính hành còn có lý có phải hay không? Lương mãn thương sụ mặt chiếu hắn mông đạp một chân, cầu cầu như vậy tiểu, ngươi dọa hư hắn làm sao? Còn có hay không ca ca dạng? Là thật sinh khí, một chút trò đùa dai cũng không đến mức đem. Lương điển điển vừa muốn ngăn đón, cầu cầu vội nói, nhị ca không phải cố ý, nhị ca tưởng cho ta chiếu sáng lên, không nghĩ tới dọa đến. Cầu cầu càng ngày càng nhỏ thành, lẩm bẩm nói. Ta chính là muốn nhìn một chút rau xanh buổi tối còn trường không dài. Trong nhà nhật tử khẩn trương, này đèn dầu không phải gì thời điểm đều điểm. Câu câu đừng nhìn tuổi còn nhỏ cũng biết chính mình làm sai chuyện này. Lương mãn thương sắc mặt không tốt, lương điền điền lại không nghĩ quá mức trách móc nặng nề. Này vốn chính là việc nhỏ nhi. kia cầu cầu xem rau xanh trường không a. Nàng cười xoa nói chuyện đề. Dài quá. Cầu cầu dễ rũa bò đến trên giường đất. Chỉ vào một góc nói, này viên rau xanh buổi chiều còn không có, lúc này trường ra tới. Lương Điền Điền qua đi vừa thấy, là nàng loại dưa chuột dương gỗ. Sơ sơ cầu cầu đầu, cầu cầu quan sát thật cẩn thận, chờ dưa chuột xuống dưới tỉ cái thứ nhất đưa cho người ăn. ta không cần. Cầu cầu lắc đầu, bán tiền, cấp đại ca, nhị ca đọc sách. tiểu gia hỏa hiểu chuyện nhi làm người ấm áp. Lương mãn thương trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Sơ sơ tiểu ra hòa đầu Cũng cho chúng ta cầu cầu đọc sách Hiện giờ trong nhà có rau xanh bán tiền hắn đột nhiên đối sang năm đi Đọc sách bắt đầu mong đợi Lương mãn thương ôm cầu cầu trở về đông phòng Lương mãn đột giúp đỡ dùng Quần áo cũ đem rau xanh cái dương thượng Đắp lên thật dày một tầng Sau đó hai người mới trở về đông phòng Lương điền điền ở không dám Đem sở hữu rau xanh đều lộng Tới trong không gian Không gian hiện tại thành thuộc thời gian đại đại ngắn lại Nàng sợ quá rõ ràng làm người hoài nghi. Lại nói tiếp trong không gian gạo chín, Lương Điền Điền chuẩn bị bắt đầu thu lương thực, đây chính là một cái đại việc. Buổi tối nông hộ nhân ra hoạt động từ trước đến nay thiếu, Lương Điền Điền bọn họ huynh muội đều là tiểu hải tử, trường thân thể thời điểm đâu, Lương Điền Điền cũng không cho bọn họ buổi tối đọc sách lâu lắm, huynh muội bốn cái trực tiếp thượng giường đất ngủ. Ý thức dần dần trầm đến trong không gian, Lương Điền Điền bắt đầu thu hoạch lúa nước. Nói là thu hoạch Kỳ thật quá trình chậm thái quá. Ý thức không chê lúa viên bốc ra, lại bay về phía đất trống, cái này quá trình thực thông thả. Lương điền điền có chút vô ngữ, này nếu là có cái tuất hạt cơ gì thì tốt rồi. Bất quá nơi này là cổ đại, nàng thực mau nhận rõ hiện thực. Nhiều như vậy lương thực, chờ nàng tất cả đều thu hoạch hoàn thành, sao mà cũng đến mấy ngày thời gian, này vẫn là trong không gian linh khí nồng đậm nguyên nhân. Chính vội vàng thu hoạch đâu? Đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ gì, ngay sau đó bên người có người đẩy nàng. Tiểu muội, tiểu muội ngươi xem bên ngoài có phải hay không cháy. Lương mãn thương rồn dập thanh âm vang lên. Cháy. Lương điền điền hoảng sợ, vội nhảy dựng lên. Lương mãn đột lúc này cũng tỉnh, huynh mội ba cái bò cửa sổ vừa thấy. Trong viện cũng không phải là có ánh lửa sao, chính là ánh lửa không lớn. Giống như không phải cháy. Lương mãn đột mê mê hoặc hoặc nói. Là nãi nãi. Lương Mãn Thương đột nhiên nói. Lương Điền Điền mở to hai mắt nhìn, đáng tiếc cửa sổ thật dày một tầng cũng xem không lớn rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến một bóng người ngồi sổm trong viện, tựa hồ ở hóa vàng mã. Lương Vương Thị làm gì vậy đâu. Lương Điền Điền thật sự nhịn không được tò mò, liền nhảy đến trên mặt đất, chạy ngoài cửa phòng kia đi nghe. Chỉ chốc lát sau Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn đều thò qua tới. Lương Điền Điền lỗ thai xa so người bình thường hảo sự cẩn thận nghe xong một lát liền nghe rõ lão đại gia ta cho ngươi hóa vàng mã ngươi đều đã chết quá vãng chuyện này đều đi qua người chết vì đại ta cũng không chọn ngươi ngươi cũng đừng chọn ta ngươi đã chết cũng không thể oán hận chúng ta kia đều là thiên giết đột quyết binh bất tử ngươi đừng đem này bút chướng tính đến ta thiết chủ ý trên người hắn còn nhỏ đâu ngươi đừng hù dọa hắn a ta này cho ngươi hóa vàng mã ngươi thu tiền của ta về sau ở dưới hảo hảo sinh hoạt cũng đừng chờ lão đại, hắn không chuẩn sớm đã chết, ngươi chạy nhanh tìm cá nhân gả cho. Lương Điền Điền nghe được một trận buồn cười, đây là tự cấp người chết hóa vàng mã đâu, vẫn là cho bọn hắn mâu thân. Xem ra Lương Vương thị là thật dọa tới rồi, bất quá nàng lời này nói được, sao như vậy thiếu mắng đâu? Thật cho rằng ai đều là nàng như vậy, còn khuyên nhân gia tái giá, mệt nàng nói được. Lương Điền Điền hận ngửa răng, Lương Vương thị không khỏi tưởng quá mỹ. Không nói đến nguyên chủ mẹ ruột sao chết, chính là nguyên chủ chết đều không rời đi lương thiết truy, nàng còn tưởng thiện. Lương điền điền không hù chết lương thiết truy đều là nàng thiện lương. Ngươi kêu bốn cái tiểu tể tử cũng xứng hảo, lão tam săn thú trả lại cho bọn họ ăn, ngươi cũng đừng tìm lão tam, thiết chủ y ngươi cũng không thể tìm tới. Ngươi thu ta nhiều như vậy tiền bạc, chạy nhanh làm ta thiết chủ y hết bệnh rồi, bằng không ta liền làm khó ngươi bốn cái hài tử. Ngươi làm ta thiết chủ ý không hảo quá, ta cũng làm ngươi hải tử không hảo quá. Lương Điền Điền buồn không nghĩ để ý tới chuyện này, kết quả vừa nghe cái này hảo huyền không khí tạt phổi. Nị ma, không mang theo như vậy hố cha. Thuốc cao bôi trên da cho a. Cái này Lương Vương Thị, xem ra đến cho nàng điểm nhi giáo hấn. Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn không nàng dễ nghe lực, xem nàng sắc mặt khó coi, lại hỏi tiểu muội nàng lẩm bẩm gì đâu. Lương Điền Điền buồn không nghĩ làm cho bọn họ biết này đó nháo tâm chuyện này, bất quá tưởng tượng đến Lương Vương thị người nọ, chưa chừng về sau sao khi dễ bọn họ đâu, liền đem sự tình đơn giản nói. Nhân gia nói không cho chúng ta huynh muội Nhật Tử hảo quá đâu, đại ca, nhị ca, về sau các ngươi đều cẩn thận một chút nhi, không có việc gì ly thượng phòng xa một chút, chăm sóc hảo cầu cầu. Đừng Lương Vương thị chó cùng rất dở, thật sự làm ra gì thương tổn bọn họ chuyện này tới. Này lao bất tử, còn dám khi dễ chúng ta. Lương mãn độn khí mắng. Lương mãn thương so với hắn ổn trọng chút. Liền nói, tiểu muội ngươi yên tâm đem, có đại ca ở, khẳng định không cho các ngươi bị khi dễ. Dám đối với phó bọn họ huynh ngội, cùng lắm thì liền đi liều mạng. Lương Điền Điền cũng không biết nói đại ca tưởng như vậy lừng lây, nghe xong nửa ngày vẫn là những cái đó lặp đi lặp lại. Liền nói, làm nàng ai đông lạnh đem, chúng ta ngủ đi. chính là đông chết nàng lão bất tử lương mãn đột là đối lương vương thị hoàn toàn hết hy vọng trong miệng cũng không lời hay lương mãn thương muốn nói cái gì cuối cùng cũng không mở miệng nam ở nóng hầm hập trên giường đất cảm thụ đại ca nhị ca bên kia đều ngủ rồi lương điền điền trốn đến trong không gian trộn phiêu ra phòng trong viện lương vương thị đông lạnh sắc mặt khó coi còn ở kia lẩm bẩm lão đại gia a ta nói như vậy đã nửa ngày Ngươi nhưng thật ra cho ta cái tin chính xác à, thiết chủ y đứa nhỏ này nhưng không gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi đừng thai hỏa hắn à, hắn cũng không phải là lão lương gia căn, ngươi cũng thai hỏa không đến, ta nhưng nói cho ngươi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi nếu là không cho nhà ta thiết chủ y bệnh hảo, ta liền tìm cái đạo sĩ cách làm thu ngươi. Nói nghiến răng nghiến lợi. Lương Điền Điền bật cười, này Lương Vương Thị, không thấy ra tới sao, một ngày thư không đọc, còn hiểu đến vừa đe dọa vừa dụ dỗ này nếu là làm nàng đọc sách còn không thành tinh a bất quá trên đời này nào có như vậy nhiều chuyện tốt nhi cho cũ trọng thi lương điền điền lười biếng ném qua đi mấy viên cục đá chuẩn xác không có lầm nện ở lương vương thị cái gáy thượng ai cái nào tiểu vương bắt dê con tập ta, ta lương vương thị vớt cái gáy hết lên bạch bạch còn không có chơi không có có phải hay không lương điền điền cười lạnh Lá gan còn rất đại, tiếp tục ném. Lương vương thị rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Hơn phân nửa đêm từ đâu ra hải tử A, kia này cục đá là. Nhìn trước mặt đống lửa, lương vương thị chỉ cảm thấy hai chân mềm lũn. Má ơi một tiếng, lao đại ra à, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, ta này còn trẻ. Ngươi nhưng đừng tìm tới ta A ban đêm, bạn hô hô gió bắc lương vương thị thanh âm đặc biệt thê lương. Lương điền điền nhếch miệng, như vậy mới đúng không? Ác nhân không có ác báo, kia thế giới này chẳng phải là thực nhảm chán. Liên ở lương điền điền trong lòng cộng lại, ta là tiếp tục hù dọa nàng A vẫn là tiếp tục hù dọa nàng A thời điểm. Cách vách sân loảng xoảng một tiếng, như là môn bị đá văng. Đào đem lương điền điền hoảng sợ. Nay hơn phân nửa đêm, ai như vậy không tố chất. Cách vách đầu tiên là sột sột soạt soạt một trận động tĩnh, ngay sau đó một cái phi đầu tán phát nữ nhân bỏ lên trên đầu tường. Lương Điền Điền đống nhiên trừng lớn đôi mắt, nị mạ, hơn phân nửa đêm đây là muốn quẻ tiểu gì. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ngươi quỷ gào cái gì, làm hại lao nương cho rằng nháo quỷ đâu. Nhị cây cột tức phụ kêu bởi vì sợ hãi mà run rẩy thanh âm quỷ dị vang lên, kia tuyên truyền giác ngộ thanh âm đem Lương Điền Điền về điểm này nhi ngủ chúng đều ồn ảo không có. nữ nhân này, thật là, lá gan cũng thật đại. Lương Vương Thị nghe được nhị cây cột tức phụ tiếng mắng. Lần đầu tiên cảm thấy như vậy thân thiết, làm nàng sinh ra một loại cùng nhân gian rất gần ảo giác. Cháu dâu, ngươi nhanh lên nhi lại đây, đỡ ta một phen, ta này không được. Lương Vương Thị bị dọa đến quá sức, phía trước đó là sợ tới mức mất đúng mực, lúc này nói chuyện liền hưu khí vô lực. Lương Điền Điền cười thầm, này cháu dâu đều kêu lên, cũng thật sẽ lôi kéo làm quen. Không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ thật tốt đâu, trên thực tế ba ngày hai đầu cãi nhau. Đều nói tốt thân không bằng cận lần. bọn họ này hàng xóm chính là dùng để cãi nhau. Nhị cây cột tức phụ nhìn thấy lương vương thị tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được đây là làm gì ngoạn ý đâu? Trang quỷ hù dọa người sao mà? Phía trước nàng ở nhà ngủ, liền nghe được bên ngoài quỷ khóc sói rào. Muốn nói này nhị cây cột tức phụ cũng là cái kỳ quái người, giống nhau nữ nhân một người ở nhà. Gặp được chuyện này không dọa khóc cũng là muốn quan trọng cửa sổ. Lại cứ nàng là cái gan lớn lại to mò, lúc này mới tráng lá gan chạy ra tìm tòi đến tốt cùng. Cũng may không có thật quỷ, bằng không dọa cũng muốn hủ chết. Ta này không động đậy nổi, cháu dâu ngươi nhanh lên nhi đỡ ta một phen. Lương Vương thị thật là sợ hãi. Lúc này liền một cái tâm tư, chạy nhanh về phòng đi. Nàng này sợ tới mức chân đều mềm, theo bản năng cho rằng trong phòng là an toàn. Ngươi này hơn phân nửa đêm không ngủ được chắc gì đâu. Nhị cây cột tức phụ trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Bất quá vẫn là nói, ngươi từ từ, ta liền qua đi. Nàng cũng biết này lương thủ lâm không ở nhà. Lương thiết truy lại là cái sinh bệnh, liền tới đây giúp đỡ. Muốn nói này nhị cây cột tức phụ cũng là cái tâm tính tốt xử, đừng nhìn ngày thường nói nhau nhau, nhưng là này thật nhìn đến đối phương gặp nạn vẫn là rũi tay rút một phen. Bằng không này đại trời lạnh. Lương vương thị ngồi ở trên nền tuyết, sao mà cũng chạy không được một hồi bệnh thương hàn là được. Nhị Tây cột tức phụ thực mau liền vòng qua tới, bởi vì lương thủ lâm vẫn luôn không trở về. Lương vương thị này mỗi ngày đều không khóa đại môn. Muốn nói này nông hộ nhân gia cũng liền điểm này nhi hảo, đều là quê nhà hương thân cũng không có cái loại này ăn trộm ăn cắp người, cho nên căn bản không cần để phòng ai. Nhị Tây cột tức phụ tóc vẫn là loạn, trong tay xách theo cái que thời lửa liền tới đây. Vừa thấy trên mặt đất không thiêu xong tiền giấy, kia bắt quái chi tâm lại nổi lên, liền nói: "Ai huy, này hơn phân nửa đêm không ngủ được tại đây hóa vàng mã, đây là cho ai thiêu a?" Vừa thấy liền có miêu nị, bằng không làm gì không ban ngày đi trước mộ hóa vàng mã. Lương Vương thị hiếm thấy không có mắng chửi người, vội nói: "Ngươi trước đỡ ta lên, ta chờ lát nữa cùng ngươi nói." "Ngươi nói trước, đây là làm gì?" Nhị tây cổ tức phụ trong lòng càng thêm tò mò đỡ lương vương thị lên. Kết quả thế nhưng đỡ nửa ngày không lên. Ta nói ngươi nhưng thật ra dùng sức a, sao mà cũng không thể làm ta ngạnh tú ngươi đi. Nhị tây cột tức phụ hiển nhiên có chút không cao hứng. Người này vừa thấy cũng không chuyện gì a, sao như vậy trời xấu đâu. Cháu dâu, ta không phải không cần lực, là xử không thượng lực a. Xem nhị tây cột tức phụ bán tín bán nghi, lương vương thị liền nói, này nháo quỷ, ta cùng ngươi nói a. Này tiền giấy là cho lão đại tức phụ thiêu, nàng vừa rồi tới, đem nhà ta thiết chủ ý dọa bị bệnh, đây là muốn tìm ta báo thù à. Lương Vương Thị sắc mặt trắng bệnh, nhắc tới đến cái này liền sợ tới mức cả người thẳng run run. Thật tới nhị cây cột tức phụ đôi mắt trừng lão đại, sao tới a Như cũ vẻ mặt tò mò. Tuy rằng sợ hãi, còn là không ngăn trở nàng bắt quái chi tâm. Nhị tây cột tức phụ tưởng rất đơn giản, nàng lại không khi dễ quá người ta hài tử. Nàng có gì sợ quá? Lương Điền Điền tránh ở trong không gian hảo huyền không cười ra tiếng tới, cái này nhị cây cột tức phụ, trước kia không phát hiện, cũng là cái kỳ ba. Ta nào biết ta, dù sao chính là tới, ngươi nhanh lên nhì, đem ta đưa phòng đi, ta phải đi xem thiết chủ y, nàng đừng lại bị thương ta thiết chủ y. Nhị cây cột tức phụ lần này không lời biếng, ngạnh kéo nàng đi rồi. Lương Điền Điền mục đích đặt tới, cũng không gì tâm tình tiếp tục náo, liền trở về phòng. Trong phòng đại ca, nhị ca đang ngủ ngon lành, lớn như vậy động tĩnh cũng chưa đánh thức bọn họ. Lương Điền Điền có chút đau lòng, đây đều là mệt muốn chết rồi mới có thể ngủ đến như vậy chết. Lấy ra nước ra cao cho bọn hắn trên tay lại đồ thật dày một tầng, Lương Điền Điền nhắm mắt lại tiếp tục đắm chìm ở trong không gian bắt đầu thu hoạch lúa nước. Thu hoạch này đó lúa viên còn xem như dễ dàng, kế tiếp đem lúa viên tuốt hạt mới phiền thoái. Lương Điền Điền bận việc đến sau nửa đêm cũng liền khó khăn lắm thu một phần ba gạo viên. Cổ đại hình như là dùng thạch cối xay nghiền mễ, cũng không biết rửa không đáng tin cậy. Sau nửa đêm quá mệt mỏi, Lương Điền Điền dứt khoát liền ngủ, nghĩ ngày hôm sau chịu thời gian đem mà rửa sạch ra một khối. trước đêm dược liệu loại thượng lại nói. Có lẽ là trước một đêm quá mệt mỏi, ngày hôm sau Lương Điền Điền tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đã đại lượng, Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn đã làm tốt đồ ăn Ngay cả tiểu đồ lười cầu cầu đều ở trong sân điên chạy. Thì ngươi lại không tỉnh nhị ca liền phải hù doa ngươi. Cầu cầu tung ta tung tăng thò qua tới, một thân khí lạnh đông lạnh lương điền điền một giật mình. Ngươi cái tiểu hỗn đàn, liền biết cáo trạng. Lương mãn độn vừa lúc vào nhà nghe được lời này, cô ý sụ mặt uy hiếp nói, còn dám cáo trạng xem ta không đánh ngươi mông. Nhị ca ghét nhất, chơi bóng cầu ngông ta liền đi nói cho đại ca, làm đại ca đánh ngươi mông. Tiểu gia hỏa nắm tiểu nắm tay không chút nào yếu thế nói, nhị ca còn nói muốn bắt tuyết băng tỷ tỷ, nhị ca xấu nhất, đánh ngươi mông. Lương mãn thương đang ở phòng cái bàn, nghe thế liền trừng mắt nhìn lương mãn độn liếc mắt một cái. Có ngươi như vậy, đương ca ca sao, còn muốn hù dọa tiểu muội, ngươi đem nàng dọa đến làm sao? Lương mãn độn tức khắc vẻ mặt thủy khuất, đại ca, ta này không phải đầu cầu cầu chơi sao, sao có thể thật khi dễ tiểu muội? đều là cầu cầu tiểu gia hỏa này nói bậy. Câu câu hướng hắn làm mặt quỷ, cùng đến Lương Điền Điền trước mặt, tỷ ngươi sao mới tỉnh đâu? Lương Điền Điền cũng cảm thấy quái ngượng ngùng, ngáp một cái nói, có lẽ là ngày hôm qua bên ngoài có động tĩnh không ngủ hảo, quá mệt nhọc. Ngày hôm qua nàng thiêu một đêm sao mà? Lương Mãn đột lại hỏi, hôm nay hắn nhìn đến trong viện nhưng có không ít cho tàn, rõ ràng không thiếu hóa vàng mã. Ai biết được, dù sao náo loạn khá dài thời gian, giống như còn kêu la. Lương Điền Điền biết có nhị cây cột tức phụ ở, tối hôm qua chuyện này mười có sẽ truyền ra đi, nàng cũng không cố tình giấu giếm, đơn giản nói hai câu. Thật là ta nương tới cấp chúng ta báo thủ. Lương mãn đột ngơ ngờ nói. Đừng nói bậy. Lương mãn thương tuy rằng quát lớn, nhưng trong lòng cũng ở buồn trồn. Lương thiết truy bị quỷ doa, hiện tại lương vương thị cũng như vậy, chẳng lẽ thật là nương ở phù hộ bọn họ. Trong phòng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, lương điền điền còn tưởng rằng bọn họ tưởng nương. Liền nói, này mắt nhìn liền cuối năm, nếu không chúng ta mua điểm nhi tiền giấy cấp nương tiêu đi. Nàng tuy rằng không mê tín, nhưng từ không thể hiểu được đi vào thế giới này, luôn là có chút kính sợ. Hảo, chúng ta hạ tập liền đi. Không nghĩ tới cái này để nghị được đến đại gia nhận đồng. Cơm sáng nấu 20 cái sủi cảo, huynh muội 4 cái mỗi người phân 5 cái, lại nấu một ít cháo ngũ cốc, liền nấm tiểu dưa muối huynh muội mấy cái ăn đều rất no. Ăn cơm chiều lương điền điền thu thập chén đũa lương mãn thương huynh đệ một cái ở thiêu đông phòng dưỡng đất, một cái thiêu tây phòng. Lương điền điền cũng chưa nói cái gì, đến tây phòng nhìn xem những cái đó rau xanh, còn đừng nói, cho dù không phóng tới trong không gian mặt, nhưng có này không gian thổ thêm vào, này đó rau xanh lớn lên cũng không tồi. Kia rau hẹ mắt nhìn không dùng được hai ngày liền lại có thể cắt lấy một vụ. Lương điền điền tâm vừa động rau hẹ trứng gà sủi cảo, ăn lên hẳn là không tồi. Cái này chủ ý một có liền một phát không thể vãn hồi, bất quá nhà bọn họ không có trứng gà, xem ra còn phải đi ra ngoài mua điểm nhi. Lương Điền Điền nghĩ đến thiết trứng ra kia mấy chỉ gà, liền đi nhà bọn họ mua. Đại ca ta đi ra ngoài một chuyến A, liền đi thiết trứng ra. Vừa ra đến trước cửa Lương Điền Điền công đạo hướng đi. Đã biết, tiểu muội ngươi nhiều xuyên điểm nhi. Lương mãn thương dặn dò nói. Ơn, đã biết. câu câu thò lại gần muốn đi theo bị lương mãn thương ngăn cản. Cầu cầu trong chốc lát cùng đại ca biết chữ, đừng xảo tỉ tỉ. Tiểu muội nhận thức tự nhiều, lại nói là cái nữ hài lương mãn thương cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng thật ra cầu cầu, hắn thực nghiêm túc dạy hắn biết chữ. Tiểu gia hỏa cũng biết biết chữ là chuyện tốt nhi, liền ba ba để lại, vẫn là không tha nhìn lương điền điền. Như vậy tiểu nhân hài tử, hẳn là điên chơi tuổi, lương điền điền có chút đau lòng, bất quá vẫn là khuyên nhủ cầu cầu chờ tỉ t Ta trở về cho ngươi làm ăn ngon. Thiểu gia hỏa lúc này mới mặt mày hớn hở. Không có biện pháp, đồ tham ăn nhân sinh chính là tốt như vậy lý giải. Lương Điền Điền đi thiết chứng ra, lúc này đây chẳng những thiết chứng nương ở nhà, lương canh gác cũng ở nhà. Nhìn đến Lương Điền Điền lại đây, hai vợ chồng phá lệ nhiệt tình. Điền Điền tới, mau ngồi mau ngồi. Thiết chứng nương nhiệt tình tiếp đón, thậm chí còn cấp đổ một chén nước. Lương Điền Điền nhìn nàng Ân Cần ở bên trong thả một muỗng đường trắng, có chút động dung. Nàng không phải vừa đến thời đại này người, biết một muỗng đường trắng đối với nông hộ nhân ra giá trị, này xem như đãi khách tối cao lễ tiết đi. Này hai vợ chồng, như vậy Ân Cần là muốn làm gì? Ta và ngươi đại gia mới vừa còn nhắc mãi các ngươi đâu, này ngươi nếu là bất quá tới a, ta và ngươi đại gia cũng muốn qua đi một chuyến. Thiết chứng Nương như vậy vừa nói, Lương Điền Điền đã nhìn ra Đây là thực sự có chuyện này à? Đại nương có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lương Điền Điền cũng không sốt ruột mua trứng gà. Nàng đột nhiên có chút hối hận lại đây, sớm biết rằng hẳn là đi cúc hoa thím ra, nàng liền tính là không cần tiền, chính mình cũng có thể ngạnh lưu lại sao. Một ngày hai văn tiền tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không ít, đây chính là ở nông hộ nhân gia, vẫn là hiện tại loại này mọi nhà thời điểm khó khăn, chẳng lẽ là thiết trứng nhà bọn họ muốn đổi ý. Hôm nay chuyện này thấy thế nào đều như là có phiền toái cảm giác. Điên điên, ta không nói gạt ngươi, ngươi đại gia này bán tiền việc tuy rằng không kiếm gì tiền, nhưng là cũng muốn rửa cái này nuôi sống một nhà già trẻ ăn uống tiêu tiểu. Hôm qua là ta suy xét không chu toàn, các ngươi huynh muội như vậy tiểu, mỗi ngày này ra hai văn tiền mua xài nơi nào là dễ dàng như vậy, ta xem chuyện này thiết chứng nương tưởng cự tuyệt, thật sự là sợ bọn họ lấy không ra tiền bạc đến lúc đó càng phiền toái. Cũng thật muốn cự tuyệt đem, lại có chút không đành lòng. Lương canh gác là cái thật thành người, lại là cái không yêu lên tiếng. Nhưng lúc này nhìn lương điển điển kia quái dị ánh mắt, liền bội nói, không phải chúng ta không chiếu cố các ngươi huynh muội, ngươi yên tâm, một bút không viết ra được hai cái lương tự, đừng nhìn này xa năm đời. Sao mà cũng không thể cho các ngươi huynh muội đông lạnh hỏng rồi, về sau ta tận lực cho các ngươi đưa đi tuổi, các ngươi huynh muội cũng đừng nói gì mua không mua. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, cúc hoa thím quả nhiên không nhìn lầm, này hai vợ chồng đều là thật sự người. Đại gia, đại nương, các ngươi nếu là lo lắng tiền bạc vấn đề liền không cần như vậy. Lương Điền Điền từ trong túi lấy ra một thoán tiền bạc đếm đếm, nơi này có 60 văn tiền, chúng ta trước định ra một tháng tuổi. Kỳ thật này tiền nàng căn bản không chuẩn bị, chẳng qua từ trước đến nay đều ở trong không gian phóng, xem bọn họ hai vợ chồng một bộ không yên tâm tư thế liền lấy ra tới cho bọn hắn an tâm. Lương Điền Điền bởi vậy gọi được Thiết Trứng cha mẹ ngượng ngùng. Lương Canh Gác lúng ta lúng túng không biết nói cái gì hảo. Thiết Trứng nương nội nói, này tiền chúng ta cũng không thể lấy. Điền Điền ngươi mau thu hồi tới, chờ tặng tuổi lại nói. Cuối cùng là tin tưởng bọn họ huynh ngộ là có thể lấy ra này số tiền. Lương Canh Gác nhịn không được oán trách tức phụ, ta đều nói nhân gia Hải Tử không có khả năng gặp người, ngươi còn không tin. Nói thiết trứng nương trên mặt càng thêm không được tốt xem. Lương Điền Điền làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, thách ra đề tài. Đại nương, ta xem nhà ngươi có gà liền nghĩ mua điểm trứng gà. Có vết xe đổ, nàng vội lấy ra tiền bạc, đây là 20 văn tiền. Đại nương cho ta lấy 10 cái trứng gà đi. Thiết trứng nương vốn tưởng rằng Lương Điền Điền là thèm trứng gà tưởng há mồm muốn đâu, không nghĩ tới này còn cầm tiền bạc, tức khác lại là có chút ngượng ngùng. Bất quá làm nàng bạch bạch tặng trứng gà đi ra ngoài kia cũng là không thể. Nhiều như vậy tiền chúng ta cũng không thể thu. Điền điền, như vậy. Ta lưu lại 15 văn tiền, cho ngươi lấy 10 cái trứng gà. Tuy nói chợ thượng một cái trứng gà 2 văn tiền, khá vậy không phải sở hữu trứng gà đều có thể bán thượng giới. 10 cái trứng gà lấy tới, đều là cái loại này khá lớn. Lương điền điền càng thêm vừa lòng này hai vợ chồng làm người. Không tham không nhiều làm đến. Cẩn thủ buồn phận, người như vậy đã thực không tồi. Đại nương, ta đây liền đi trước. Hậu thiên liền bắt đầu đưa tuổi đem, nhà ta còn đủ dùng mấy ngày. Vừa ra đến trước cửa nàng nhịn không được dặn dò một câu. Đại gia, đại nương, chúng ta dù sao cũng là tiểu hài tử. Này đó tiền bạc cũng là chúng ta huynh muội vất vả kiếm tới, cũng không nghĩ nhận người nhớ thương. Đại gia đại nương đi ra ngoài tốt nhất đừng nói chúng ta mua tuổi chuyện này. Thiết chứng cha mẹ sừng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây, vội không ngừng nói, điền điền yên tâm. Chúng ta biết sao nói. Càng thêm cảm thấy mấy cái hải tử không dễ dàng. Nhìn trên giường đất kia một thoáng tiền, lương canh gác càng là nói, một ngày hai văn tiền xài bọn họ huynh muội phỏng trừng cũng không dùng được những cái đó. Tức phụ, nếu không chúng ta thiếu thu điểm nhi đi. Thiết chứng nương tuy rằng muốn kiếm tiền, nhưng tưởng tượng đến kia mấy cái hải tử còn không có thiết chứng đại. Liên động lòng chắc gần. Đương ra, Ngươi ái làm sao liền làm sao đi? Quê nhà Hương thân, lại là bổ gia, nàng có thể nói gì? Bọn họ hai vợ chồng không biết chuyện này, hôm nay một cái thiện tâm vì về sau chôn nhiều ít chỗ tốt, bất quá đây đều là lời phía sau. Lương Điền Điền dẫn theo một cái tiểu rổ, bên trong 10 cái trứng gà trở về nhà. Đại ca Lương mãn thương chính mang theo hai cái đệ đệ biết chữ, Lương Điền Điền cũng không có xả bọn họ. Mà là cầm đồ vật trực tiếp đi Tây phòng. Nhìn thoáng qua rau xanh đều mọc tốt đẹp, lương điền điển tùy tay đem rau xanh thu được không gian. Ở trong không gian lại cắt một phen rau hẹ, chuẩn bị bao rau hẹ trứng gà sủi cảo. Rau hẹ trứng gà sủi cảo tương đối hào bao, kia rau hẹ từ trong không gian trích đều tiên thủy ướt át, không có nông dược không coi ô nhiễm, cũng không gì hảo thu thở. Lương điền điển trước lấy ra 6 cái trứng gà quái. Liên bếp hố hỏa tinh điểm hỏa, chính mình lặng yên không một tiếng động liền chuẩn bị làm văn thán. Kết quả nàng xem nhẹ này trứng gà mùi hương, thực mau này mùi hương liền phiêu ra thật xa, trong phòng ba cái đọc sách nam hoa hoa tự nhiên trước hết nghe thấy được mùi hương. Tiểu mội ngươi làm gì ăn ngon đâu. Trước hết nhúc nhích không phải tuổi nhỏ nhất cầu cầu, cư nhiên là lương mãn đột. Gia hỏa này cơ linh là cơ linh, đầu óc cũng dùng tốt, chính là có chút phân tâm, làm cái gì đều khó tinh tâm. Xem hắn đọc sách kia trạng thái, tuy rằng biết chữ mau, nhưng luyện tự thông thả. Cũng chưa cầu cầu tiểu gia hỏa kia vững chắc. Nha, đây là từ đâu ra trứng gà A. Lương mãn độn tới rồi phòng bếp liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, cũng thật hướng A. Ở thiết trứng ra mua, ta chuẩn bị làm văn thán, bất quá nhị ca ngươi nhưng đến nhiều biết chữ mới được. Lương Điền Điền sợ hắn phân tâm liền bội nói. Lương mãn độn vốn dĩ nghe nói làm văn thán còn chuẩn bị hỗ trợ, kết quả nghe được tiểu muội nói liền biểu môi, vậy được rồi, ta đi đọc sách. Không tình nguyện. Lương Điền Điền buồn cười, đọc sách là đại sự nhi, nhị ca ngươi như thế nào như vậy không vui. Nếu nhị ca không phải đọc sách này khối liêu nàng cũng liền không nguồn kính, mấu chốt lương mãn độn thực thông minh, đầu không phải giống nhau hảo sự. Nàng cảm thấy không đọc sách mới là thật sự lãng phí. Nơi này là cổ đại, sĩ nông công thương cấp bậc nghiêm ngặt, nam tử nếu không đi đọc sách, thật sự rất khó có một cái hảo đường ra. Lương Điền Điền sợ lương mãn độn không cần tâm, liền khuyên nhủ. Nhị ca, cho dù tương lai ngươi không nghĩ tham gia khoa cử cũng muốn hảo hảo đọc sách, đọc sách nhiều biết chữ luôn là một chuyện tốt nhì, người bình thường ra tưởng đọc sách còn không có điều kiện đâu, ngươi nhưng đừng lãng phí này rất tốt cơ hội." Ta biết. Lương Mãn Độn rất kỳ quái chẳng những không phản bác, tương phản còn có chút suy nghĩ suốt thần. Lương Điền Điền đem xảo tốt trứng gà thịnh ra tới, kỳ quái nói, "Nhị ca có tâm sự." Lương Mãn Độn bị nàng xem đến xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Là có một chút nhi, ngay sau đó gãi gãi đầu. Trộm nhìn thoáng qua kia kim hoàng sắt trứng gà, cũng thật hương a, Lương Điền Điền gấp một khối cố tình không phá đi cho hắn, nhạc, nhị ca giúp ta nếm thử hàm đạm. Lương Mãn Độn vừa muốn tiếp, nghĩ đến còn có cảng tiểu nhân, vội nói, ta cấp cầu cầu nếm thử đi. Hắn là ca ca, tiểu muội cô ý nói làm hắn nếm, kỳ thật chính là chiếu cố hắn, hắn mới không ngốc đâu. Cầu cầu cùng đại ca đều có. Không thấy ta này để lại vài khối không phá đi sao? Lương Điền Điền vội ngăn lại hắn, nói nói, nhị ca vừa mới tưởng cái gì. Trực giác gia hỏa này có tâm sự nhi. Cũng là Lương Điền Điền mấy ngày nay bận quá xem nhẹ, mấy ngày nay lương mãn đột như là loại này suy nghĩ suốt thần thời điểm cũng không ít. Cố nhân đều trưởng thành sớm, chẳng lẽ nhị ca có coi trọng cô nương? Lương Điền Điền trò đùa ra nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhị ca lại trưởng thành sớm cũng mới 8 tuổi, 8 tuổi ở hiện đại làm cái gì? Mới đọc tiểu học A, đều là bị gia trưởng che chở tuổi tác, có thể biết cái gì? Ta chính là tưởng A, nay đọc sách 1 năm muốn 7 lượng bạc quà nhập học, hơn nữa giấy và bút mực tiền bạc, lộng không hảo liền phải 10 lượng bạc. Nhà chúng ta gì dạng ta cũng biết, cung một người đọc sách đều khó, miễn bản hai người. Ta xem đại ca tuổi cũng lớn, vẫn là trước cung đại ca đọc sách đi. Ta cũng không phải kia khối liêu liền không đọc, ở nhà giúp tiểu muội ngươi làm việc. chờ câu câu trưởng thành cũng hảo tích cóc tiền cho hắn đọc sách, còn có tiểu muội của hồi môn bạc cũng muốn tích góp Nhìn thao thao bất tuyệt triển vọng tương lai lương mãn đột, lương điền điền đột nhiên cảm thấy. Phía trước nói thứ này không còn sớm thuộc thật là mắt bị mù. Mãi có thể tưởng lại xa một chút như sao. Của hồi môn bạc, nàng mới 7 tuổi được không? mệt hắn nghĩ ra, lương điền điền nghiến răng. Lại đối hắn vô pháp phát hỏa. Chỉ là cười khổ nói, nhị ca, chúng ta mới bao lớn, ngươi không cảm thấy chính mình tưởng có chút nhiều sao. Lương mãn đột, ta. Đông cửa phòng đẩy ra, một cái da vẻ uy nghiêm thanh âm không vui vang lên, đúng vậy, lão nhị ngươi nhưng thật ra nói nói, ta tuổi rất lớn sao. Lương mãn thương sắc mặt khó coi đứng ở cửa, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầy mặt xấu hổ lương mãn đột. Cầu cầu da hỏa này cực không ánh mắt toát ra đầu. Đúng vậy nhị ca, ta còn nhỏ, đọc sách không nóng nảy, đại ca có thể trước dạy ta. Lương Điền Điền tuy rằng không nghĩ nói, nhưng vẫn là yên lặng nói, ta năm nay 7 tuổi, chính là gả chồng ít nhất cũng là 10 năm sau chuyện này. Thời đại này người là có 14-15 tuổi liền gả chồng, bất quá chuyện này đừng nghĩ ở trên người nàng phát sinh, nàng còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. 14-15 tuổi gả chồng, thân thể cũng chưa trưởng thành đâu, sinh hài tử sẽ thực bi thôi được không? Hảo đi, nàng lại suy nghĩ nhiều. Lương Mãn Thương hừ một tiếng, trong nhà chuyện này còn không tới phiên ngươi làm chủ, ta là đại ca, là nhà này trưởng tử. Ngươi không nghĩ đọc sách? Ngươi là tưởng thay ta làm quyết định như thế nào? Lương Điền Điền nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dáng hơi kém cười ra tiếng tới, một cái chín tuổi tiểu thí hại ở kia lời thề son sắt cường điệu cái gì trưởng tử a? Đại ca linh tinh đề tài, hảo quỷ dị nói. Bất quá nàng không cười. Lương mãn thương làm nàng đều xem ở trong mắt, thật là không đến trọ. Phải biết rằng, hắn bất quá 9 tuổi, 9 tuổi 2 từ A, cho dù đặt ở hiện đại các loại tiên tiên cô vân giáo dục cũng không thấy đến so với hắn hiểu nhiều lắm. Mà lương mãn thương ở không có phụ thân giáo dục mâu thân lại qua đời dưới tình huống cũng đã bắt đầu gánh vác một gia đình gánh nặng. Lương điền điền không nghĩ lương mãn đột bị lầm đạo, cũng nói, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ có tiền bạc đọc sách. Chẳng lẽ nhị ca không tin ta cùng đại ca? câu cầu cũng xen mùm nói, nhị ca không nghe lời, không an. Ba người, sáu đôi mắt đều ba ba nhìn hắn, làm lương mãn độn ở âm mười mấy độ hơi kém đổ mồ hôi. Lương mãn độn bị đại gia nhìn chầm chầm đến xấu hổ, hắn liền không nháo minh bạch vấn đề ra ở đâu, như thế nào giống như hắn làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện này dường như. Cái kia, ta kỳ thật. Lương mãn độn muốn giải thích, lại bị lương mãn thương đánh gãy. Phạt ngươi viết 10 thiên chữ to, đến ăn cơm chiều thời điểm còn viết không xong liền không cần ăn cơm. Nói xong mang theo cầu cầu xoay người về phòng, căn bản không cho hắn cỏ kẻ mặc cả đường sống. Lương mãn độn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Này xem như trừng phạt. Trong nhà trang dây vốn là đều tỉnh dùng, viết 10 thiên chữ to. Hắn đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Lương điền điền đưa cho hắn mấy khối trứng gà, nhạn, cấp đại ca cùng cầu cầu mang đi. Không được an vụng Nga. Một câu hơi kém chọc mao lương mãn đột. Hắn như là sẽ an vụng người sao. khí chứng mắt, đáng tiếc lương điền điền chỉ trừa cho hắn một cái bóng dáng. Lương mãn đột nghe răng, phía trước kia cổ muốn khóc xúc động tức khắc tan thành mây khói. Sinh hoạt rất tốt đẹp, thả hành thả quý trọng Lương điền điền làm vần thắn cũng không phải lần đầu tiên, cùng mặt, quấy sủi cảo nhân, động tác liền mạch lưu loát chờ lương mãn đồn bên kia viết hai thiên chữ to thời điểm lương điền điền đều chuẩn bị khai bao câu câu rốt cuộc tuổi con nhỏ ngồi một giờ liền chạy đến tây phòng tới xem náo nhiệt lương điền điền ở hắn vào nhà phía trước lại đem trong không gian rau xanh đều phóng ra câu câu ba ba vây quanh ở sủi cảo nhân buồn bên cạnh dùng sức nghe thấy một chút cười tủm tìm nói tỷ thật hương muốn ăn a lương điền điền méo một phen hằn trắng non khuôn mặt đợi chút thì tốt rồi Tới, ngồi ở này cấp tỉ bối bối thiên tự văn. Câu câu quả nhiên mãi thanh mãi khí bắt đầu ngâm nga, trên chân tân dày, trên người một thân màu xanh ngọc tiểu áo đông, tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc chắc miễn bàn nhiều nhận người hiếm lạ. Kêu non nốt đồng âm có tiết tấu vang lên, làm lương điền điền hơi hơi xuất thần, kỳ thật nàng muốn sinh hoạt chính là đơn giản như vậy. Câu câu hiện tại đã có thể hoàn chỉnh đem thiên tự văn ngâm nga ra tới, tuy rằng trong nhà bốn cái hài tử đều có thể ngâm nga nhưng người khác tuổi có thể so cầu cầu đại lương điền điền càng là kiếp trước liền biết rõ mà cầu cầu ở cái này tuổi tuyệt đối có thể xưng được với là thần đồng lương gia huynh muội đều phát hiện cầu cầu thông tuệ, bất quá ai cũng chưa đối hắn có cái gì đặc biệt đặc thù địa phương lương điền điền càng là sợ đem cầu cầu dạy hư dần dần thẩm thấu cho hắn một ít tiểu đạo lý bất quá đều là thông qua chuyện xưa tới giảng tỷ tỷ hôm nay cho ngươi giảng một thiếu niên liễu công quyền chuyện xưa Thời Đường thư pháp gia Liễu Công Quyền thiếu niên khi liền viết đến một bút hảo tự, hắn thực thông minh, cùng tuổi tiểu bằng Hưu A đều không có hắn lợi hại, người này một lợi hại đâu liền dễ dàng kiêu ngạo tự mãn. Nhưng một vị lão giả nói cho hắn, có người dùng chân cũng có thể so với hắn viết đến càng tốt, Liễu Công Quyền trong lòng liền không phục a thế nào cũng phải tự mình nhìn xem mới được. Kết quả đâu, trải qua tận mắt nhìn thấy sau, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình xác thật không bằng nhân gia từ nay về sau hắn là có thể đủ khiêm tốn hướng người thỉnh giáo. Minh Bạch không thể kiêu ngạo tự mãn đạo lý. Lương Điền Điền một bên làm văn thán, Trung Hoa truyền thống Mỹ đức chuyện xưa ở nàng trong miệng từ từ kể ra, dùng cầu cầu tuổi này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ tới giảng thuận. Người nhà quê ra, hai tử nghiệp dư sinh hoạt cũng thật sự là quá đơn điệu, cầu cầu mùi ngon nghe, mắt to nhấp nháy nhấp nháy càng là nhìn tỉ tỉ, vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng Lương Điền Điền liền nói, cầu cầu nghe hiểu sao? ân. tiểu gia hỏa vội không ngừng gật đầu. lương điền điền hướng dẫn từng bước. kia cầu cầu nói nói, ngươi đều học được cái gì? không thể kiêu ngạo. tiểu gia hỏa thực thông minh, hiển nhiên nhớ rõ lương điền điền cuối cùng câu nói kia. lương điền điền cười, cầu cầu như vậy thông tuệ nàng thực kiêu ngạo đâu? đúng vậy. này núi cao còn có núi cao hơn. làm người sợ nhất chính là kiêu ngạo tự mãn, chẳng sợ ngươi thật sự thực thông minh. Nhưng trên đời này người tài bao nhiêu phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn. Phải tránh không cần kiêu ngạo, nước đầy sẽ tràn đạo lý, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Câu câu thật sự thực thông minh, nhưng vì tránh cho hắn ở trưởng thành trên đường đi đường vòng, lương điền điền đối hắn giáo dục thật sự thực dụng tâm. Nay buồn Trung Hoa truyền thống Mỹ đức chuyện xưa thư vẫn là nàng lúc trước lót giường chân. Đều bị nàng khấu ra tới. Cũng may mắn có quyển sách này bằng không nàng cho dù biết này cố ý cũng sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng tỷ ta biết nước đầy sẽ chẳng chính là quá vẹn toàn liền sẽ chảy ra tới đại ca múc nước thời điểm đã nói với ta tiểu gia hỏa thực sự thí khoe khoang ân chúng ta cầu cầu nhưng thông minh đâu nhớ rõ kia bên cạnh giếng nhưng không cho tùy tiện đi a nguy hiểm đâu lương điền điền nghĩ đến đại ca nhị ca mỗi lần múc nước nàng đều lo lắng đề phòng kia giếng thiệt tình rất nguy hiểm Nhưng trong thôn liền như vậy một ngụm giếng, từng nhà đều ở kia múc nước. Rốt cuộc đánh một ngụm giếng ít nói cũng đến mười lượng bạc, không phải bọn họ như vậy nông hộ nhân gia có thể gánh nặng khởi. Lương Điền Điền nghĩ đến lương cánh gác, có lẽ nên nói với hắn nói, nhiều cấp điểm nhi tiền bạc, đêm này múc nước việc cũng bao. Bằng không ngày nào đó ai rơi vào đi, nàng cũng thật muốn hủ chết. Lương Điền Điền đem chuyện này nhi đương hồi sự nhi, một bên làm vẳn thán một bên đậu cầu cầu tới cầu cầu cấp tỷ tỷ nói chuyện xưa đi mấy ngày này nàng không thiếu cấp tiểu gia hỏa kể chuyện xưa hiện giờ cầu cầu cũng nhớ rõ mấy cái tiểu gia hỏa đúng là ái khoe khoang tuổi tác vội ngồi thẳng nghiêm trang nói ta cấp tỷ tỷ giảng khổng dung làm lê chuyện xưa từ trước có một cái tiểu bằng hữu gọi là khổng dung cầu cầu giảng chuyện xưa khẳng định không có lương điền điền như vậy hấp dẫn người mạch lạc cũng không phải đặc biệt rõ ràng Khó được tiểu gia hỏa thế nhưng có thể nhớ kỹ câu chuyện này, này đã làm lương điền điền lao mắt mà nhìn. câu câu đây là nói gì đâu, ở trong sân liền nghe được. Tiểu hoa tiếng cười vang lên, ngay sau đó tây cửa phòng bị đẩy ra, tiểu nha đầu dẫn theo một cái rổ tiến vào. Tiểu hoa tới, mau ngồi, ta chính làm vần thắn đâu, hôm nay liền lưu lại cùng nhau ăn. Lương điền điền đối với cái này không thiếu trợ giúp chính mình tiểu nha đầu rất có hảo cảm chỉ là tiểu hoa ra ngày thường sự tình nhiều nàng cũng rất ít có cơ hội ra tới chơi tiểu hoa tỷ tỷ câu câu cười tủm tỉm gọi người câu câu ngoan tiểu hoa sờ sờ câu cầu khuôn mặt nay tiểu hài tử làn da chính là hảo sở nha điền điền ngươi lại làm văn thánh không biết ngươi lại lãng phí nhiều ý thị tiểu hoa là cái tiết kiệm hài tử đối với lương điền điền cắt bánh bao thịt sủi cảo chuyện này luôn là hảo tâm giáo dục nàng sửa lại Đáng tiếc hiệu quả rất kém cỏi. Ta lần này cũng không phải là bao nhân thịt, Nhạ, ngươi xem. Lương Điền Điền biết Tiểu Hoa là hảo tâm, cũng không cùng nàng ngoại đạo, liền đem rau hẹ trứng gà nhân cho nàng xem. Thật đúng là, bất quá ngươi này mùa đông từ đâu ra rau hẹ a? Tiểu Hoa ngay sau đó chính là sửng sốt, nàng hồi lâu không lại đây, thật đúng là không biết Lương Điền Điền bọn họ lộng cái dương trổng rau chuyện này. Tỷ tỷ loại cầu cầu tung ta tung tăng đem trên giường đất rau xanh chỉ cấp tiểu hoa xem, đây là rau hẹ, đây là rau chân vịt, dưa chuột, cà tím khó được tiểu gia hỏa thế nhưng nhận thức những cái đó rau xanh, nhất nhất chỉ cấp tiểu hoa xem. nha, điền điền ngươi thật lợi hại, mùa đông còn có thể loại rau xanh. tiểu hoa đầy mặt hâm mộ, đây là ngươi nói kia kiếm tiền biện pháp đi, nếu là nhà mình cũng có thể loại thì tốt rồi. Bất quá nhà bọn họ nhưng không có như vậy một cái nhà ở chuyên môn trồng rau. Đúng vậy, bất quá ta cũng không loại nhiều ít, này đó rau xanh mùa đông cũng không hảo hầu hạ buổi tối còn phải dùng áo đông gì đắp lên, bằng không cả đêm liền dễ dàng đông chết. Lương điền điền loại này đồ ăn hơi có chút không đủ vì người ngoài nói cũng phương pháp, đương nhiên vô pháp mang theo tiểu hoa bọn họ cùng nhau loại. Cũng may tiểu hoa cũng không phải kia thấy tiền sáng mắt chủ, liền nói. Trước kia nhà ta loại quá một chậu hành tây, mới đầu còn hảo, sau lại thật sự quá lánh liền cấp đông chết. Điền điền ngươi này đó rau xanh ta xem lớn lên khá tốt, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, này còn chưa tới tam cựu thiên đâu, kia mới là chúng ta lão lang động nhất lanh thời điểm, đến lúc đó này đó đồ ăn liền không dễ dàng bảo vệ. Lương điền điền gật đầu đáp ứng, nàng đương nhiên khó mà nói không gian chuyện này. Tiểu hoa ngươi trong rổ trang cái gì? Lương Điền Điền nhìn đến hai khối vải lẻ, lại hỏi. Là một cái khăn, chuẩn bị theo đi bán. Tiểu Hoa lấy ra một khối tố sắc khăn, mặt trên theo hai chỉ con bướm. Con đừng nói, Tiểu Hoa tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là có cúc hoa thím chỉ điểm. Này theo Hoa tay nghề thiệt tình không kém, ít nhất Lương Điền Điền liền cảm thấy kia hai chỉ con bướm thực mỹ, như là vốn là nhất thể. Tiểu Hoa nhìn ra Lương Điền Điền trong mắt hâm mộ, liền nói, ta biết ngươi vội. Cố ý lại đây theo hoa, nghĩ cũng giáo giáo ngươi. Lần trước mãn thương không phải cho ngươi mua theo tuyến sao, cũng không gặp ngươi tới trong nhà học, nương còn hỏi đâu. Lương Điền Điền cảm kích nhìn thoáng qua tiểu hoa, thím cùng ngươi đều lo lắng. Này theo hoa tay nghề tuy rằng giống nhau nữ tử đều sẽ, cần phải nói đến tinh thông kia cũng không phải là ai đều có thể. Cúc hoa thím mẫu thân nghe nói là một vị tú nương, cúc hoa thím kia tay nghề không phải giống nhau hảo. Nghe nói ở Quách Gia Chấn đều là nổi danh hảo, Này tay nghề cũng không phải là ai ngờ học đi học, Cúc Hoa Thím chịu chủ động giáo nàng, kia thật là không đem nàng đưa người ngoài. Đáng tiếc, Lương Điền Điển tuy rằng hâm mộ, lại cảm thấy cái này phí thời gian, nàng cũng không như vậy nhiều công phu. Đẹp nhưng thật ra đẹp, nhưng ta cảm thấy ta rất buồn, cái này theo hoa vẫn là không học đi. Kiếp trước kia sẽ theo thua nhưng đều là người tài ba. Nàng kiến thức quá một bộ một mét vông theo thủa liền bán ra mấy chục vạn giá cao. Nghe nói kia chính là từ nhỏ luyện liền tay nghề. Lương Điền Điền tuy rằng cảm thấy đẹp, nhưng đối loại này yêu cầu cao độ ngành nghề ôm kính nhi viễn chi thái độ, nhìn xem thì tốt rồi. Không nghĩ Lương Điền Điền bên này tưởng lưới bước, Tiểu Hoa lại không đồng ý. Ngươi sao như vậy đâu, ngươi nhìn xem có mấy cái nữ hoa hoa sẽ không theo hoa, ngươi hiện tại Tiểu không hiểu, về sau này gả chồng chẳng lẽ của hồi môn còn muốn người khác theo a nghe ta chạy nhanh bắt đầu học vừa lúc này mùa đông không chuyện gì ngươi đọc sách biết chữ đều học được sẽ tiểu hoa đơn giản như vậy khẳng định cũng là vừa học liền biết lương điền điền lấy tay súc nghịch tiểu hoa cái này ngoài mềm trong cứng nữ hài tử xem ra là không nghĩ làm nàng hảo quá bất quá ngươi mới bao lớn a liền gà chồng tiểu hoa ngươi hảo không biết xấu hổ lương điền điền cố ý trêu đùa nàng Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nhân gia giúp ngươi, ngươi còn nói ta. Tiểu hoa thẹn quá thành giận, đi bắt nàng ngỡ, hai cái tiểu nha đầu nháo làm một đoàn. Cười đua đủ rồi, tiểu hoa xem một cái trên bàn sủi cảo, liền nói, ngươi này bao quá trởm, vẫn là ta giúp ngươi đi. Không khỏi phân trần giặt sạch tay, thượng giường đất hỗ trợ làm văn thán. Lương Điền Điền cũng không ngăn đón, cúc hoa thím không đem bọn họ đưa người ngoài, nhà bọn họ tự nhiên cũng không đem tiểu hoa đưa người ngoài. Có một người gia nhập, kia tốc độ quả nhiên mau nhiều. Tiểu hoa chẳng những theo thừa là cái hảo thủ, này làm vần thắn cũng là lưu loát, bao da sủi cảo đều cùng tiểu nguyên bảo dường như, lại mau lại đẹp. Cầu cầu ở bên cạnh nhìn cũng muốn học, lương điền điền liền đưa cho hắn một cục bở ra, tới, tỉ tỉ giáo ngươi làm vần thắn. Đem cái cầu cầu cao hứng. Kết quả tiểu hoa ngăn lại hắn, cầu cầu mới bao lớn á ngươi sẽ dạy hắn cái này, cẩn thận lãng phí thiểu gia hỏa tức khắc buông ra mặt, có chút không tha. bất quá trong nhà khó khăn không thể lãng phí đồ vật đạo lý hắn vẫn là hiểu. không có việc gì, chúng ta cầu cầu thượng ngoan, sẽ không lãng phí. tỷ tỷ chậm rãi giáo, cầu cầu học song hảo giúp tỷ tỷ. lương điền điền mới không sợ lãng phí đâu, nàng sợ nhất chính là đem cầu cầu dưỡng thành cái loại này cái gì cũng đều không hiểu con một sách. lương điền điền bắt đầu giáo cầu cầu, ba tuổi nhiều hài tử. Ngươi có thể trông cậy vào hắn bao cái gì sủi cảo, tóm lại cuối cùng kia đồ vật hình thù kỳ quái, bên ngoài còn bọc một tầng lục hô hô rau dưa. Cầu cầu có chút lo lắng nhìn chính mình cái tác, Lương Điền Điền cổ vũ nói, giỏi quá, so tỷ tỷ lần đầu tiên bao khá hơn nhiều. Thật vậy chăng? Thiểu gia hỏa vẻ mặt kỳ ký. Đó là đương nhiên, chúng ta cầu cầu học cái gì đều mau, muốn nỗ lực Nga. Lương Điền Điền tiếp tục cổ vũ. Cầu cầu thực nghiêm túc gật đầu, ân, ta nhiều bao mấy cái. Tiểu hoa một bên xem thẳng lắc đầu, nàng xem như đã nhìn ra, cái này điền điền A chính là cái phá của, về sau ai cưới nàng xem như muốn phát sầu. Bất quá cái kia tú tải công nhi tử lăng húc cùng nàng đính hôn, còn hảo, bằng không thật đúng là phải gả không ra đi. Tiểu hoa thực vô ngữ, lương điền điền một ít tối quen nàng không quen nhìn, cảm thấy đó chính là lãng phí, cũng nói vài lần. Đáng tiếc nhân ra căn bản là không nghe. Mắt nhìn sủi cảo muốn bao xong rồi, tiểu hoa đại khái đến một chút, nha, hơn một trăm đâu, điền điền ngươi đây là chuẩn bị ăn mấy ngày đi. Bọn họ huynh muội bốn cái, khẳng định ăn không hết nhiều như vậy. Không có à, rau hẹ thứ này không thích hợp ăn xong đốn, ta chuẩn bị một lần ăn xong, lần này rau hẹ có chút nhiều. Trong không gian rau hẹ kia một vụ tiếp một vụ, cắt này đốn ngày mai liền lại trường gia tân. Nàng đơn giản liền nhiều cắt một ít. Thiểu hoa vừa nghe lại trường lớn đôi mắt, một đốn ăn song. Ngươi cũng không sợ chống được. Lương Điền Điền cười nói, này không phải còn có ngươi sao, ta chính là mang ra nhà các ngươi kia một phần, ngươi không cần cũng không được. Thế nhưng chơi nổi lên vô lại. Thiểu hoa có chút vô ngữ. Này rau hẹ là bán tiền nha, ngươi cũng thật có thể thay hỏa đồ vật. Đúng rồi. Này rau hẹ bao nhiêu tiền một cân. Tiểu hoa chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ở nàng trong lớn tượng thịt heo mới mười mấy văn tiền, phỏng trừng giao hẹ cũng không sai biệt lắm. Không nhiều lắm, hai đồng bạc. Lương điền điền không có dấu nàng ý tứ, thuận miệng đáp. Nhiều ít. Tiểu hoa bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Đây là rau hẹ A, bán thế nào ra cái vàng giá? Hào đi, vàng gì giới nàng cũng không biết. Chính là cảm thấy thực quý là được rồi. Hai đồng bạc A. Lương Điền Điền lại chẳng hề để ý nói, này cũng chính là quách gia chấn loại này tiểu địa phương, nếu là ở Phụ Thành, khẳng định so này đắt hơn. Lương Điền Điền nói chính là lời nói thật. Đây là mùa đông rau xanh, cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Tiểu hoa trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngốc ngốc nhìn kia từng hàng sủi cảo, trực giác đều là lấy tiền bạc làm thành. Qua một hồi lâu tiểu nha đầu mới phản ứng lại đây, hướng Lương Điền Điền thở dài nói. Trước kia ta chính là cảm thấy ngươi rất lãng phí đồ vật, hiện tại xem ra. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, biết Tiểu Hoa trong lúc nhất thời khẳng định xoay chuyển bất quá tới. Liên cố ý đậu nàng nói, có phải hay không cảm thấy ta thực thông minh, sẽ kiếm tiền a. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý chọc giận người. Tiểu Hoa tức giận mắt trợn trắng, cả giận nói, hiện tại là cảm thấy ngươi thực sự bại gia. Nhiều như vậy giao hệ đều có một cân đem, kia chính là nhị đồng bạc a. Gạo đều có thể mua 20 cân. Người cũng thật bỏ được. Nha Minh Sản, có gì liên tiếp? Lương Điền Điền nhẹ nhàng nói. Trong không gian kia chính là một đống một đống rau hẹ không mà phóng, lại không ăn thật lãng phí. Nàng lại không dám đại quy mô hương bán đứng, nhưng cũng không thể quá ủy khuất chính mình đi. Xem Tiểu Hoa vẫn là vẻ mặt thì đau, kia bộ dáng cùng cắt nàng thịt dường như, Lương Điền Điền liền co nhủ, "Hảo, này không phải cuối năm hạ sao?" Ta cũng tưởng hảo hảo ăn một đốn, ngươi yên tâm, ta lần sau bất bại ra là được. Nói xong chính mình đều cười. Ở tiểu hoa trong mắt, nàng cái này phá của tật xấu khẳng định là quản không được. Quả nhiên, tiểu hoa vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Ngươi có thể làm được. Nay sủi cảo cái nào nông hộ nhân gia không phải ăn tết mới ăn một đốn, nàng nhưng hảo, này từ nhập thu đến bây giờ đều ăn vài đốn, thật thật là quá phá của. Ấn ơn ơn. Lương Điền Điền gật đầu như đào tỏi, càng thêm thích tiểu hoa. Đứa nhỏ này là thật tình. Không được, ta còn là không tin ngươi, ngươi như vậy có thể phá của vẫn là chạy nhanh học cái tay nghề bản thân, kia sủi cảo không nóng này ăn, ngươi hiện tại liền rửa tay cùng ta học theo hoa, ta nói cho ngươi, ta loại này khăn một cái có thể bán mười văn tiền đâu, ngươi cùng ta hảo hảo học, về sau mấy ngày theo một cái sao mà cũng có thể nuôi sống chính mình. Tiểu Hoa nói đến cái này liền vẻ mặt tiêu ngạo. Nàng tuổi này có như vậy hảo thủ nghệ cô nương nhưng không nhiều lắm, chính là chấn trên thêu trang người đều khen nàng tay nghề hảo đâu. Ân Ân, chúng ta Tiểu Hoa tỷ tỷ nhất có khả năng. Lương Điền Điền cười tủm tỉm vút mông ngựa, còn không quên kéo lên cầu cầu cùng nhau. Có phải hay không á cầu cầu? Ân, Tiểu Hoa tỷ tỷ thêu hoa đẹp. Cầu cầu thực sự thí chỉ vào chính mình thêu hoa dày nhỏ, Tiểu Hoa tỷ tỷ làm. Cầu cầu thật ngoan, cuối cùng tỷ tỷ không hưởng công thương ngươi, lần sau còn cho ngươi làm giày. Bất quá ngươi nhưng đừng học tỷ tỷ ngươi như vậy phá của, muốn tiết kiệm sinh hoạt. Tiểu Hoa cảm thấy Lương Điền Điền nàng là giáo dục không hảo, liền tưởng hỗ trợ giáo dục một chút cầu cầu. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, cũng không phản bác, dù sao Tiểu Hoa tính tình này cũng sẽ không giáo cầu cầu không tốt. Lương Mãn Thương học mệt mỏi, liền quá tây phòng tới, nhìn đến Tiểu Hoa ở Tiểu Hoa. Vội liền đem theo tuyến tìm ra. Tiểu muội, vừa lúc tiểu hoa ở, ngươi cũng chạy nhanh học theo hoa đi, bằng không về sau ngươi của hồi môn cũng có thể làm sao. Lương điền điền tức khắc đầy đầu hất tuyến. Của hồi môn, lại là của hồi môn, có thể không sớm như vậy thì sao. Trong lòng trăm ngàn cái không muốn, còn là cầm lấy theo tuyến, không biện pháp, theo hoa cũng muốn từ hoa hoa nắm lên A. Sự thật chứng minh, một cái người trưởng thành, hảo đi. Lương Điền Điền chỉ là có một cái người trưởng thành linh hồn lõ ly, nhưng chính là như vậy, nàng học đồ vật tốc độ cũng không phải tiểu hài tử có thể so sánh nghĩ. Nàng vốn là sẽ làm một ít đơn giản việc may vá, tiểu hoa này mở giáo, còn đừng nói, thêu hoa cũng làm cho ra dáng ra hình. Đương nhiên, như vậy đoạn thời gian ngươi làm nàng thêu cái cái gì phức tạp kỹ xảo là không có khả năng, nhưng là một ít đơn giản hoa cỏ vẫn là thực dễ dàng. Lương Điền Điền đột nhiên phát hiện, Theo hoa nguyên lai like không có trong tưởng tượng như vậy buồn khẻ, đặc biệt là nhìn đến kêu đóa hoa đồ án ở chính mình nỗ lực hạ hoàn thành, cái loại này cảm giác thanh kiểu. Không khác kiếm tiền. Nga, hào đi, kỳ thật theo hoa cũng có thể kiếm tiền. Lương Điền Điền đột nhiên tới hứng thú, cảm thấy về sau có lẽ có thể nghiên cứu cái phức tạp đa dạng theo theo. Không chuẩn thật đúng là là có thể đổi một tuyệt bút bắt đầu. Bạc. Nhắc tới đến cái này, Lương Điền Điền liền hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếp trước nàng là thật không thiếu tiền, nhưng lại thiếu những thứ khác. Này một đời nàng thu hoạch kiếp trước chưa từng được đến ôn nu. Nhưng này thiếu tiền cảm giác cũng thiệt tình, không dễ chịu. Theo hoa theo hơn một canh giờ, Lương Điền Điền cuối cùng là theo một đóa không biết gì đó tiểu hoa ra tới. Lại xem tiểu hoa bên kia, phức tạp châm pháp đã theo ra một đóa tầng tầng lớp lớp mở ra hoa mẫu đơn. Thật xinh đẹp. Lương Điền Điền không phải lần đầu tiên nhìn đến tiểu hoa theo hoa, còn là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Điền Điền ngươi cũng có thể, nhạ, ngươi này học theo hoa có thể so ta có thiên phú nhiều, năm đó ta là nửa tháng mới theo ra hoa tới, ngươi nhìn xem ngươi. Này một canh giờ liền theo ra tới. Tiểu hoa là thiệt tình khích lệ. Lương Điền Điền đắc hẳn, nàng đã sớm nghe nói qua, tiểu hoa kia chính là từ năm tuổi liền bắt đầu học theo hoa. Năm tuổi hai tử sẽ cái gì? An cơm còn rất hạt cơm đâu. Nàng hiện giờ bao lớn rồi. Hảo đi, nhắc tới cái này càng lo lắng, nàng này thực tế tuổi đều hai mươi mấy. Tiểu muội, ngươi cùng tiểu hoa nghỉ ngơi một chút đi, Ta thiêu thủy. Bắt đầu nấu sủi cạo đi. Lương mãn thương vào nhà đánh gãy bọn họ, lương điền điền lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác chúng đều buổi chiều. Câu câu đứa nhỏ này thực can tĩnh, liền ở bên cạnh giúp lương điền điền lấy theo tuyến. Lúc này nhìn đến đại ca liền hỏi. Nhị ca chữ to viết xong. Mệnh hắn còn nhớ rõ chuyện này nhi. Nhanh! Lương mãn thương nhớ miệng cười. Sơ sơ cầu cầu đầu, cầu cầu hôm nay cũng viết một chương chữ to đi. Vì cấp trong nhà tỉnh tiền, đừng nói cầu cầu, chính là bọn họ huynh đệ đều rất ít dùng bút lông viết chữ. Cầu cầu lại lắc đầu, cầu cầu không viết, tỷ tỷ nói, chờ ta năm tuổi liền đưa ta đi đọc sách, đến lúc đó lại viết. Tiểu gia hỏa rõ ràng biết trong nhà khó khăn. Không có việc gì, cà giấy cho ngươi dùng. Đệ đệ như vậy hiểu chuyện nhi, lương mãn thương tự nhiên vui mừng. Lương Điền Điền chạy nhanh đình chỉ bọn họ, hảo đại ca, ngươi cũng không như vậy tỉnh dùng giấy, cùng lắm thì chúng ta nhiều loại mấy cái dương rau xanh, nhà chúng ta không kém về điểm này nhi tiền giấy. Lương Điền Điền thật sự là chịu không nổi người trong nhà như vậy ăn mặc cần kiệm sinh hoạt, tuy rằng nàng thích loại này ấm áp. Vấn đề là nhà bọn họ thiệt tình không cần phải quá như vậy khổ bức. Tay cầm không gian đại sát khí, nàng không dám quá ngói đầu, nhưng buồn đầu cải thiện một chút người trong nhà nhận tử vẫn là có thể làm được. Lương Mãn Thương có chút ngượng ngùng vào đầu, vẫn là tỉnh điểm dùng hảo. Tiểu muội là chủ ý nhiều, nhưng nhà bọn họ dùng tiền địa phương cũng nhiều a. Lương Điền Điền thực bất đắc dĩ lắc đầu, phòng trường một chốc muốn thay đổi người trong nhà ý tưởng cũng rất khó. Lúc này mới đánh mất Lương Mãn độn ý tưởng. Đại ca này lại bắt đầu tiết kiệm, thật là phiền toái. Tiểu Hoa nhìn nàng kia vẻ mặt vương ngữ bộ dáng, liền đẩy nàng một phen. "Hảo, biết ngươi đau lòng ca ca đệ đệ, đừng như vậy. Ta a có đôi khi đều hâm mộ nhà các ngươi, huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy còn tương thân tương ái." Nhìn tiểu Hoa vẻ mặt cô đơn, lương điền điền ma xui quỷ khiến nói, "Vậy ngươi có thể đến nhà của chúng ta tới a?" Một cái họ khác người, vẫn là một cái cô nương, muốn như thế nào tới nhà nàng? Tự nhiên là gả lại đây a. Lương Điền Điền vốn là vui vừa một câu Không nghĩ vai hề đằng đỏ Nhanh chóng liếc mắt một cái Lương Mãn Thương Khắp một phen Lương Điền Điền Ai nha nha đầu chết tiệt kia Người muốn chết ta Nàng đã 11 tuổi Mấy ngày hôm trước vừa qua khỏi sinh nhật Đã đã hiểu rất nhiều Nông hộ nhân gia giống nhau 12-13 tuổi liền bắt đầu nghỉ hôn Nàng tự nhiên thẹn thùng Lương Mãn Thương nhưng thật ra không gì Hắn còn bất mãn 10 tuổi Đối loại sự tình này không mẫn cảm như vậy. Nhưng thật ra lương điền điền, mẫn cảm bắt giữ đến tiểu hoa xem nhà mình đại ca kia liếc mắt một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu hoa coi trọng nhà mình đại ca. Nàng bắt đầu đánh giá các hạng chỉ tiêu. Tiểu hoa người hảo, lại là cùng đại ca thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, còn có tiêu hoa tay nghề, hai nhà người lại đều quen biết, thật đúng là tuyệt phối đâu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiểu hoa so đại ca đại một tuổi. Nhưng là tục ngữ nói nữ đại một ôm kim gà, cái này kỳ thật đều không phải chuyện này. Lương Điền Điền ở kia ha hả ngây ngô cười, cảm thấy đem tiểu hoa quải về đến nhà đương đại tẩu chuyện này vẫn là thực đáng tin cậy. Tiểu hoa cuối cùng vẫn là bị giữ lại, lương mãn thương nấu sủi cảo, trầu này cơm năm cái hải tử ăn đều bụng nhỏ phình phình. Giữ lại hơn 40 cái sủi cảo lương Điền Điền cũng không heo trực tiếp trang đến trong rổ làm tiểu hoa thừa dịp sáng sớm mang về cấp cúc hoa thím cùng Trần Nãi Nãi ăn. Tiểu hoa mới đầu không cần, cuối cùng vẫn là Lương Điền Điền nói, ngươi nếu là không lấy đó chính là cùng ta thấy ngoại, ta đây cũng không theo ngươi học theo hoa. Lúc này mới ngăn chặn tiểu hoa miệng. Thiện đi tiểu hoa, Lương Điền Điền lại bắt đầu làm dạy. Trong nhà Nam Hải tử nhiều, tuy rằng hiện tại không dùng tới sơn nhạt ủi, nhưng là kia chân lớn lên như nhanh lại nói cấp cầu cầu làm dậy nhỏ cũng làm một nửa lương điền điền chuẩn bị hôm nay cấp làm ra tới cầu cầu ở nhà đã nham chán lương điền điền xem hai cái ca ca ở nhà cũng rất không thú vị khiến cho bọn họ mang cầu cầu đi ra ngoài chơi tiểu ngụy chúng ta không đi xa ngươi có việc nhi ở cửa kêu một tiếng thì tốt rồi lương điền điền gật gật đầu nay đại trời lạnh nàng mới không cần đi ra ngoài chơi đâu còn không bằng đại ở nhiệt đầu giường đất thượng thoải mái trong nhà im mắng Lương Điền Điền một chút nghĩ đến trong không gian gạo, một phách đầu, như thế nào đem chính sự nhi cấp đã quên. Chạy nhanh vào không gian, Lương Điền Điền quyết định trước đem gạo xử lý, kia tuốt hạt chuyện này lại nói. Trong không gian các loại công cụ thật đúng là không thiếu, tìm một phen lưới hái, mang một bộ bao tay, Lương Điền Điền trực tiếp đem dư lại kia một bộ phận nhỏ lúa nước cắt sau đó đặt ở một bên. Châu này bận việc liền vội non nửa cái canh giờ, nhìn rửa sạch ra tới một mẫu đất. Lương Điền Điển chuẩn bị chạy nhanh rửa sạch ra tới, hảo đem những cái đó dược liệu loại. Trong không gian các loại trái cây đều kết không ít, đặc biệt là kia đỏ tươi đại anh đào, Lương Điền Điển hái được một phen, thật đúng là ăn ngon a tại đây mùa đông ăn đến loại này linh khí 10 phần trái cây, thật là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, như vậy Mỹ vị nàng chỉ có chính mình hưởng thụ. Nếu muốn biện pháp cấp ca ca, đệ đệ lấy ra đi ăn thì tốt rồi. Lương Điền Điền suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Những cái đó anh đảo, quả táo đều đã treo đầy chi đầu. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ vẫn là trước rửa sạch đồng ruộng, đem dược liệu loại quan trọng. Lại nói tiếp nàng cũng có một đoạn nhật tử chưa đi đến không gian. Người này tham cũng không biết khai vài lần hoa, cũng không hiểu được hiện tại là cái cái gì nên đại. Sang năm đầu xuân nếu quả nhập học bạc không đủ, nàng liền chuẩn bị đem nhân sâm đảo ra một viên bán đi. Bất quá nhân sâm mới mấy tháng. Cho dù không gian đối dược liệu thần mã đặc biệt thiên vị, nhưng này niên đại phỏng trừng cũng bán không thượng cái gì giá. Vẫn là từ từ lại nói. Bảy tuổi tiểu nữ hài múa may so nàng còn cao đại làm đào đất. Nếu đây là ở bên ngoài khẳng định thực cố hết sức, cũng may trong không gian lương điền điển chính là thần, này đại làm múa may vẫn là tương đương nhẹ nhàng. Lại bận việc một canh giờ, một mâu đất rốt cuộc bị lương điền điển thu thập ra tới. Nàng tìm ra một đống hạt giống, cẩn thận nghiên cứu một chút, vẫn là quyết định mỗi dạng đều loại thượng một ít. Trong không gian thổ không phải giống nhau thổ, những cái đó hạt giống tự nhiên sẽ không giống ở bên ngoài như vậy trọn mà. Quan thương chuột, ngũ vị tử, xuyên sơn long, địa hoàng, các cánh, chim sáo đá lương điền điển đều loại một ít. Trong không gian nàng hoàn toàn là tán dưỡng phương thức. Cũng không cẩn thận bảo hộ gì đó, trực tiếp đem hạt giống nhét vào trong đất liền tính xong việc nhi. Cái này quá trình nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc vội xong rồi, Lương Điền Điền cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đồ chén nước. nam ở nhà gỗ tiểu trên giường, Lương Điền Điền nhìn mãn không gian trái cây lại bắt đầu phạm sầu. Không thủ bảo sơn lại không thể đem này đó đổi thành bạc, cái này cảm giác thiệt tình thực buồn bực. Tính, ở nàng còn không có cũng đủ cường đại thời điểm vẫn là điệu thấp một chút đi. Lương Điền Điền thực buồn bực đem trong không gian trái cây không chế được đều hái xuống. Ngay sau đó đôi ở nhà gỗ bên cạnh. Ước chừng đôi một mét rất cao. Con hào trong không gian có thể giữ tươi, bằng không này đó trái cây còn không được lạn rớt. Từ từ, lạn rớt. Lương Điền Điền đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý. Nhớ rõ trước kia gia tộc sẽ tự chế một ít rượu nho tới uống, kia hương vị có thể so trên thị trường khá hơn nhiều. Kiếp trước nàng không thiếu tiền, trong không gian trái cây cũng lưỡng không ít rượu trái cây ra tới. Hiện tại có lẽ cũng có thể nếm thử một chút. Nghĩ như vậy liền muốn động thủ, đáng tiếc, vấn đề lại tới nữa. Không có cái bình. Ai, xem ra muốn làm cái gì, trong tay không có bạc thật đúng là sầu người đâu. Lương Điền Điền nghiến răng, âm thầm thề, sớm muộn gì có một ngày nàng phải kể tới tiền đếm tới tay rút gần Lao tỉ tỉ, ta tới xem ngươi. Trong viện động tinh đánh gãy Lương Điền Điền suy nghĩ, thanh âm có chút quen thai, nàng ra không gian vừa thấy cũng không phải là Ngô Vương thị tới sao? Cái này lão bà, cùng Lương Vương thị giao hảo, bởi vì đều họ Vương duyên cớ, luôn là lấy tỉ muội tương xứng, không biết cho rằng bọn họ quan hệ thật tốt đâu, chính là nhu tầm nữu, mã tầm mã thôi. Nô Vương thị bên người mang theo cái ăn mặc vải bông xiêm y liễu cô nương, dáng người không cao, lương điền điển phỏng đoán này hẳn là chính là Ngô Vương thị khoe nữ Ngô Xuân Hoa, nghe nói lớn lên rất đẹp, Ngô Vương thị vì nàng việc hôn nhân không thiếu chọn lựa nhạn. Quả nhiên, liền nghe được thượng phòng truyền ra Lương Vương thị động Tĩnh, "Ai nha, muội tử tới, mau tiến vào. Ta xem xem, này không phải Sơn Hoa sao? Hôm nay cũng lại đây, này nhưng chỗ mã càng thêm đẹp, mau tiến vào ngồi." "Di cả, ta nghe nói thiết chủ y ca bị bệnh, tới nhìn nhìn, sao mà hảo không có a?" "Nô Sơn Hoa của y đắn đo nhỏ giọng động tĩnh, Lương Điền điền phốc một chút, ngồi ở trên giường đất khanh khách cười. Cô gái nhỏ này thật đâu." Kêu lương vương thị lại không phải cao pho xoái, ngươi đắn đo cái gì. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy cô nương này, còn không có thấy rõ ràng mặt, nhưng lương điền điền đối nàng rõ ràng khiếm khuyết hảo cảm. Ai, vẫn là sơn hoa có tâm. Cũng không biết là cái nào hỗn đã làm ta sợ ra thiết chủ y, chơi thấy con thương, đều gây một vòng. Hảo hảo tiểu tử hiện tại làm cho không ra hình người đoàn người vào phòng. Mặt sau nói gì đó lương điền điền nghe không được cũng vô tâm tình tiếp tục nghe. Đem trên giường đất dương gỗ lại lần nữa thu được không gian, Lương Điền Điền cảm thấy cần thiết nhanh lên nhi rục sinh này đó giao dưa. Cầm lấy làm một nửa giày, Lương Điền Điền có một châm không một châm bắt đầu phùng. Thượng phòng trong phòng, Lương Vương Thị đem Nô Vương Thị cùng Nô Tiểu Hoa lùi qua trên giường đất, nhìn trong rổ mười cái trứng gà cười đến không khép miệng được. Ai nha đại muội tử, ngươi nhìn nhìn ngươi này khách khí gì, sao còn lấy trứng gà tới? Đây chính là quý trọng đồ vật. Này mắt nhìn cuối năm phía dưới có thể bán không ít tiền đâu, chính là cấp sơn hoa bổ thân mình cũng hảo a. Lương Vương Thị cố ý khách khi nói, này vẫn là từ nhi tử bị bệnh cái thứ nhất tới xem nhi tử, nàng cảm thấy chính mình cái này muội tử là thật không bạch nhận hạ. Gì cả ngươi nói lời này liền ngoại đạo, ngươi cùng ta nương gì quan hệ a? thiết chủ y ca bị bệnh, chúng ta đến xem cũng là hẳn là. Ta đều lớn như vậy còn bổ gì thân mình a? Nô Sơn Hoa đắn đo từ Thái Ôn Nhu nói. Nhìn một cái, vẫn là ta này đại cháu ngoại gái hiểu chuyện nhi, biết đau lòng nàng ca ca. Lương Vương Thị cười tủm tỉm nhìn trước mặt đại cô nương, trong lòng cộng lại. Nhà mình thiết chú ý tuổi không nhỏ, nhìn Sơn Hoa này tuy rằng điểm đen nhi, nhưng không chịu nổi tiểu bộ dáng không tồi a, chính là này xương gò má có chút cao, sợ là cái lợi hại. Bất quá có chính mình đẹ nặng, phòng trừng cũng không thể khi dễ nhi tử đi. Lương vương thị trong lòng nghĩ mỹ chuyện này, liền càng thêm ân cần. Các ngươi ngồi, vừa lúc trong nồi nấu nước, ta cho các ngươi đảo điểm nhi đường trắng thủy. Đường trắng loại này hiếm lạ vật, cũng mất công lương vương thị bỏ được. Lao tỷ tỷ ngươi mau đừng thu xếp, chúng ta chính là đến xem thiết chủ y. Nô vương thị nói, lại cũng không ngăn đón. Thiết chủ y này uống thuốc lại ngủ, từng ngày thế nhưng nằm mơ, buổi tối cũng ngủ không hảo giác, ngươi nhìn một cái. Chúng ta nói như vậy hắn cũng chưa tỉnh. Lương vương thị nói chuyện công phu liền đi phòng bếp đổ nước thêm đường. Lương thiết truy liền ở giường đất nằm, trên người cái thật dày chăn, trong phòng còn có một cổ nồng đậm dược vị cùng như thế nào đều che giấu không được nước tiểu tao mùi vị. Này cũng mất công nô vương thị mẹ con chịu được. Nô sơn hoa mày vì không thể cha vừa nhỉu, có chút tức giận nhìn thoáng qua chính mình nương. Nhìn kỹ liếc mắt một cái lương thiết truy, này thiết chủ y ca cũng đúng vậy. Hảo hảo ra mặt sao biến thành dáng vẻ này, nhìn một cái kia xanh sao vàng vọt. lúc này mới mấy ngày không thấy a, cũng không phải là lúc trước tuấn tiếu hậu sinh. Nô vương thị vũ vô khuê nữ tay trần an, nàng đây cũng là không thể không lại đây. Sao mà nàng đều xem như nhận cái này lao tỉ tỉ, ngày thường ở trong thôn nàng cũng không có đi địa phương, sao mà cũng không thể đem người đều đắc tội hết đi. Này nữ nhi cũng là, muốn nghị thân tuổi tác không có phương tiện nơi nơi đi lại. Cũng may người trong thôn đều biết nàng cùng Lương Vương Thị giao hảo, hai nhà đi lại cũng không ai nói gì nhàn thoại. Kỳ thật này ngô Vương Thị còn có cái không đủ vì người ngoài nói ý tưởng, đương nhiên, hôm nay nàng tới chính là vì chuyện này nhi. Chỉ chốc lát sau Lương Vương Thị pha hai chén nước đường vào nhà, muội tử, đại cháu ngoại gái, trong nhà cũng không gì thứ tốt, mau đừng khách khí, uống lên đi. Lương Vương Thị cũng chưa bỏ được cho chính mình đảo một chén bất quá vẫn là cấp nhi tử đổ một chén nước đường, đầy đầy thiết chủ y, thiết chủ y uống điểm nhi nước đường đi. trên giường đất lương thiết truy phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ hừ, cũng không tỉnh lại. lương vương thị thở dài, ai cũng không biết thiết chủ y gì thời điểm có thể hảo. veanh mắt có chút phím hồng. nô sơn hoa vừa thấy kia chén còn tính sạch sẽ, lúc này mới không nhíu mày. nhà bọn họ nhật tử cũng không thật tốt quá, nay có đường trắng nước uống. Nô sơn hoa cũng không khách khí, nhưng thật ra Ngô Vương Thị rụt rè một chút, thần bí hề hề thò lại gần, thấp giọng nói: Sao mà? Lần trước ta cùng Lão tỷ tỷ nói chuyện đó nhi, ngươi không có làm. Lương Vương Thị nhìn thoáng qua Ngô Sơn Hoa, tiểu nha đầu liền làm bộ uống nước không để ý, trên thực tế lô thai đã sớm dựng thẳng lên tới. Ngô Vương Thị lại hướng nàng trước mặt thấu thấu. Lương Vương Thị lúc này mới đệ thấp thanh âm nói: Sao không trình đâu? Thiêu kia nhiều tiền giấy. Còn nhất mãi, nhưng này lương vương thị khó mà nói chính mình đâm quỷ chuyện này, muốn nói lại thôi. Nô vương thị cũng không biết nói những việc này nhi, liền nói, kia sao còn không có dùng được. Chẳng lẽ đụng vào không phải lão đại gia tức phụ, vẫn là khác gì giã quỷ sao mà. Lương vương thị nghe tâm vừa động cũng không phải là, nhi tử chính là ở bên ngoài bị phát hiện, không phải ở nhà. Theo lý thuyết này lão đại gia đã chết cũng là quỷ hồn ở lương gia chẳng lẽ thật là gặp gì dã quỷ nô vương thị xem nàng sắc mặt biến hóa liền lại thò lại gần lẩm nhẩm lẩm nhẩm một đống lớn lương vương thị thần sắc dây dưa luôn là nghĩ đến một đêm kia đâm quỷ chuyện này này trong lòng càng thêm bất an mắt nhìn hôm nay sẫm đen nhà mình ca ca đệ đệ còn không có trở về lương điền điền liền có chút sốt ruột đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm đâu thượng phòng có động tĩnh Lương Điền Điền bỏ cửa sổ vừa thấy là Ngô Vương Thị mang theo Ngô Sơn Hoa phải đi. Nay ở thượng phòng đãi một buổi trưa, thí, cổ thật đúng là vững chắc. Lương Điền Điền to mò nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Ngô Vương Thị đứng ở Lương Vương Thị trước mặt lẩm bẩm nói: Lão tỷ tỷ, ta đây chính là vì nhà ngươi thiết chủ ý suy nghĩ, ngươi cũng không nên hồ đồ a. Hoa tiền trinh xem bệnh nặng a. Lương Điền Điền thính lực đặc biệt hảo, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Di ngoạn ý hoa tiền trinh xem bệnh nặng. Lương thiết truy kê hóa chẳng lẽ thật sự bệnh thực trọng. Lương điền điền cảm thấy kê hóa có thể bị dọa thành như vậy đều là trong lòng có quỷ. Chẳng lẽ liền dọa một chút là có thể bị bệnh nhiều như vậy thiên. Nàng không rõ ràng lắm cổ nhân mê tín trình độ. Lại xem lương vương thị hảo mô làm tốt lắm liền càng không đem chuyện này đương hồi sự nhi. Ở nàng xem ra, lương thiết truy kê hóa chính là quá kiêu khí. Nhiều như vậy thiên đều không ra phòng làm cái lao thái thái hầu hạ, quả thực liền không phải đàn ông. Dù sao hù dọa cũng hù dọa, xem như giáo hân qua, chỉ cần bọn họ không treo chọc chính mình lương điền điền liền lười đến phản ứng bọn họ. Trong viện lương vương thị một trận dối giắm, ta lại cộng lại cộng lại đi. Lại là một bộ lưỡng lự bộ dáng Nô vương thị như mày, nay còn có gì hảo cộng lại, mắt nhìn thiết chủ ý đều như vậy, lao tỷ tỷ ngươi là luyến tiếp tiêu tiền vẫn là sao? Lương Vương Thị miệng nhấp, lắc đầu, ai, rồi nói sau. Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối chuyện này, nàng vẫn là do dự. Lương Điền Điền cũng không biết bọn họ nói cái gì, mắt nhìn lại ở trong sân nói nửa ngày, cái kia ngô sơn hoa chán đến chết rũ đầu đá dưới chân, Lương Điền Điền liền đem ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là hắc, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm Lương Điền Điền không thể không thừa nhận, cô nương này lớn lên cái mũi nhỏ mắt nhỏ. Đích sắc còn có vài phần tư sắc. Chính là này. xương gò má quá cao. Trực giác không phải cái dễ đối phó người. Còn có kia thẩm mỹ thật sự là không ra sao. Kia một tầng bạch, phấn đổ, cùng hang ổ dưa quải bạch xương dường như. Thật kêu một cái khó coi. Lương Điền Điền cảm thấy chính mình cùng nàng không gì giao thoa, nhìn hai mắt cũng liền không hề đi xem. Nô Vương Thị cùng Lương Vương Thị ở trong sân lại nói thầm một trận. Cuối cùng lôi kéo Nô Sơn Hoa đi rồi. Ra lương ra sân, Nô Sơn Hoa nhịn không được nói. Nương, ngươi kéo ta tới này ngồi một buổi trưa chính là nói làm nàng thỉnh đạo sĩ chuyện này a, làm hại ta bị kia nhà ở hân, lần sau chuyện này ngươi nhưng đừng gọi ta. Cũng không đắn đo nhỏ giọng nói chuyện, cô nương này vừa nói lời nói còn mang trợn trắng mắt. Nô Vương Thị tả hữu nhìn xem, còn hảo không ai nghe thấy. Liên nhịn không được điểm nàng đầu một chút. Ngươi cái ngốc khuê nữ ngươi hiểu được gì a? Nô vương thị hừ một tiếng, nương mang ngươi đến tự nhiên là vì ngươi suy xét, bằng không ngươi đương nương nguyện ý ở kia thối hoắc trong phòng đợi a. Xem khuê nữ vẻ mặt không hiểu, nô vương thị liền đẻ thấp thanh em nói, kia lương vương thị nhà mẹ đẻ là huyện thành bên cạnh. Nghe nói bên kia có tiền nhân gia nhiều, nương còn không phải cộng lại phải cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân, bằng không ngươi đương lão nương nhàn mang ngươi lại đây xem náo nhiệt à kia nương ngươi sao không nói thẳng làm nàng giúp ta tìm một môn hảo việc hôn nhân đâu. Nô Sơn Hoa vừa nghe hảo việc hôn nhân, này hai mắt lập tức sáng, không thuận theo không bông tha nói, nương, ta mặc kệ, ngươi đến cho ta tìm một cái gia đình giàu có, ta muốn mặc tốt than được, cũng không nên tại đây ở nông thôn đợi, ta còn muốn có hạ nhân hầu hạ. Này tâm cao, nô vương thị cười tủm tỉm, ta khuê nữ này khuôn mặt như vậy xinh đẹp, Sao mà đều đến gả cái gia đình giàu có, không nói kêu mặc vàng đeo bạc đi, về sau kêu cũng đến là lăng la tơ lụa, hạ nhân cũng đến có. Khuê nữ ngươi cứ yên tâm đem, nương liền ngươi này một cái bảo bối cục cưng, còn có thể không vì ngươi suy nghĩ. Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. Nô sơn hoa trên mặt lộ ra tươi cười. Nương, ngươi yên tâm, nữ nhi gả đến hảo cũng khẳng định có thể lôi kéo trong nhà, đến lúc đó ngươi cùng cha nhiều đặt mua vài mẫu đất. Nhà chúng ta cũng quá cái loại này không trồng trọt chỉ thu điệu tô nhật tử, đến lúc đó nương cũng mặc vàng đeo bạc. Không thấy ra tới, này ngô sơn hoa cái miệng nhỏ còn rất sẽ nói. Đó là, ta khuê nữ hiếu kính, ta liền chờ quá ngày lành. Nương hai cái lẩm bẩm lẩm bẩm đi xa. Lương điền điền ở các nàng mẹ con đi rồi ra tới, đều là hướng trong thôn đi, nàng liền không thể tránh được nghe được bọn họ mẹ con đối thoại. Mơ mộng háo huyền loại sự tình này cảm tình thật sẽ phát sinh. Lương Điền Điền vâu ngữ lắc đầu. Này, thật là một đôi kỳ ba mẹ con. Dọc theo đường đi hướng trong thôn đi, gặp được một ít trai trai hải tử ở điền chạy, Lương Điền Điền túm chặt một cái nhìn quen mắt tiểu tử, ngươi nhìn đến ta ca bọn họ không. Đứa nhỏ này là trần Gia tam thúc gia. hắn ăn qua lương da nấm, nhìn đến Lương Điền Điền liền nhiệt tình nói, mãn thương ca bọn họ ở ta gia ra, ra đâu. Điền Điền ngươi đi đi. Ngươi ra ra là ai a? Tiểu hai tử lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh, cũng liền bảy tám tuổi bộ dáng. Lương Điền Điền nhìn kỹ liếc mắt một cái, tiểu tử này có chút quen mắt. Ngươi là không có biện pháp, Lương Điền Điền vừa đến thế giới này mấy tháng, cả ngày nghĩ như thế nào đem nhà mình nhật tử quá hảo, người trong thôn nàng nhận thức không nhiều lắm. Ai nha Điền Điền, ta là trần gia tiểu tam tử a, ngươi trước kia còn lão cùng ta chơi đâu? Ngươi sao còn không nhớ rõ? Có phải hay không đầu hỏng rồi? Kia tiểu tử cũng là cái ai nói chuyện, liền thò qua tới nói. Lương Điền Điền lúc này mới nhớ tới, chắc không được quen mắt đâu, cảm tình là Trần Gia Hải Tử. Ngươi mới đầu hỏng rồi đâu? Ta này không phải đậu ngươi chơi lâu sao? liền này đều nhìn không ra tới, thật là cái ngu nốc. Lương Điền Điền trả đũa, cố ý đậu tiểu tử này. Trần Gia Tiểu Tam Tử cũng không tức giận, Điền Điền ngươi học hư, còn đậu ta. Sau đó tùng khẩu khí bộ dáng, ông nội của ta còn nói từ nhà ngươi thím đi rồi các ngươi huynh muội đều thay đổi, ta còn cộng lại ngươi không quen biết ta đâu. Tiểu hài tử có cái gì nói cái gì, không gì tâm cơ. Lương Điền Điền nghe xong tâm vừa động, nguyên lai biến hóa không ngừng là nàng một cái. Con hảo con hảo, như vậy sẽ không sợ ai nhận ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng rất chua xót, con nhà người ta ở nàng ca ca lớn như vậy thời điểm đều ở vô ưu vô lự chơi đùa. Nhà bọn họ ca ca lại phải vì sinh hoạt buôn ba. Có lẽ đây là nhân sinh đi. Mỗi người cảnh ngộ bất đồng lựa chọn cách sống bất đồng, bọn họ tương lai thành tiểu cũng chú định bất đồng. Lương Điền Điền nhìn những cái đó ở đồng ruộng điên chạy bọn nhỏ, này đó hài tử lại có mấy cái có thể đi ra này tiểu sân thôn. Bọn họ nhân sinh sẽ lặp lại bọn họ tổ tông chuyện xưa, một thế hệ lại một thế hệ. Mà nhà bọn họ, bởi vì nàng đã đến nhất định phải bất đồng. Lương Điền Điền không hề dối dắm những cái đó hứa tiếc nuối, đi nhanh hướng trần trùng ra đi đến. Cũng không biết đi Lý Chính ra làm gì, nhưng ngàn vạn đừng ra chuyện gì mới hảo. Lý Chính trong nhà hiện giờ tụ tập rất nhiều người, Lương Điền Điền ỉ vào tuổi còn nhỏ chen vào đi, liền nhìn đến đại ca, nhị ca còn có cầu cầu đãi ở bên cửa sổ, không biết đang làm cái gì. Lương Điền Điền đi qua đi, đại ca, nhị ca, như thế nào như vậy vãn còn không có về nhà. Là ra chuyện gì? Lương mãn thương làm cái im tiếng thủ thế, chỉ chỉ nhà ở, tộc lao nhóm đang thương lượng chuyện này, chúng ta cấp trần Gia ra, ra chạy chân tới, lúc này mới không trở về. Là có chuyện gì? Trong thôn tộc lao nhóm tụ ở bên nhau, khẳng định là có gì nói a. Là chuyện tốt nhi? Lương mãn đột đẻ thấp thanh âm, nghe nói triều đình muốn phái lương, đã vận đến huyện thành, nhường ra người đi lấy đâu, trần Gia ra, ra bọn họ thương lượng an bài xe chuyện này. Ngày mai đi huyện thành vận lương thực, cũng không biết chúng ta thôn xe có đủ hay không. Đi huyện thành. Lương Điền Điền nghe tâm vừa động, trong không gian như vậy nhiều trái cây, ở quách ra chấn nàng không dám bán ra. Nếu như đi Linh Sơn huyện thành có lẽ là cái không tuổi chủ ý huyện thành người nhiều, địa phương đại phỏng trừng cũng sẽ không có người để ý chính mình bán thượng một sọt hai sọt. Tuy rằng cái này mùa rau xanh rất khó lộng, nhưng là quả táo, đông lạnh lê gì cũng không ít. Nàng chính là bán một ít cũng sẽ không khiến cho ai chú ý mấu chốt nàng không thể ở quách ra trần bán, này người liền tính không quen biết lẫn nhau cũng có quen mắt, đừng đến lúc đó giải thích không rõ ràng lắm chính mình tìm phiền toái Đến nỗi triều đình muốn phái lương thực chuyện này, lương điền điền cảm thấy đều có chút chậm. Nghe nói có thôn đều có đói chết người, này triều đình lương thực cũng không biết cuối cùng rơi vào nông hộ trong tay có thể có bao nhiêu, cũng đừng làm cho tham quan ô lại cấp đen. Bất quá loại sự tình này các đời lịch đại đều tránh không được, lương điền điền càng là quản không được những cái đó, nàng cũng liền như vậy tưởng tượng. Lương điền điền nghĩ đi huyện thành bán chút quả táo cùng quả lê, sau đó lại mua một ít cái bình nhưỡng rượu trái cây. Cái này ý tưởng một có liền một phát không thể vãn hồi. Ca, các ngươi biết ngày mai đều ai đi trong huyện sao? Nàng tưởng nhờ xe cũng không cần cố ý cùng Lý Chính nói, tìm cái quen biết nhân gia xe ngựa ngồi xuống là được. Trong thôn có mã có xe nhân gia đều phải đi, các nam nhân cũng đều muốn đi theo che chở lương thực. Đầu năm nay từng nhà nhật tử đều không hảo quá, có địa phương sẽ có người đoạt lương thực, lão lang động dân cư không nhiều lắm, này các nam nhân tự nhiên đều đến đi. Lương Điền Điển vừa nghe trong lòng liền có phổ, nàng cũng không cần tìm người khác, đến lúc đó cùng Trần Gia Tam Thúc nói một tiếng hẳn là là được. Đây là Trần Gia Sơn, Lương Điền Điển tìm một vòng cũng không thấy được Trần Gia Tam Thúc. Nhưng thật ra thấy được nhà hắn Tam Thẩm. Lương Điền Điền liền ba ba thò lại gần, thím, không bội A. Lương Điền Điền cười tủm tỉm chào hỏi. Hải, là Điền Điền A. Trần ra Tam Thẩm là cái bụ bâm nữ nhân, trên mặt Du Quang Thủy Hoạt, vừa thấy cuộc sống này liền quá đến không tuổi Không chuyện gì, này không, đều đang thương lượng ngày mai đi huyện thành kéo lương thực chuyện này, nữ nhân cũng giúp không được vội, người Tam Thúc đi cấp người trong thôn đưa tin. Ta cũng không chuyện gì. nay đi huyện thành đến đi bất lao thiếu xe đi, cũng không biết có thể kéo trở về nhiều ít lương thực. Lương Điền Điền không lời nói tìm lời nói. Ai biết được, chúng ta bên này bị đoạt địa phương cũng không ít, Linh Sơn huyện nhiều như vậy thôn đều thiếu lương thực, nghe nói có địa phương đều chết đói người, cũng không biết cuối cùng phân đến chúng ta thôn lương thực có thể có bao nhiêu. Nhắc tới chuyện này trần gia tam thẩm thở dài. Nhìn thoáng qua Lương Điền Điền, bất quá ngươi yên tâm các ngươi huynh muội tuy rằng là tiểu hải tử nhưng cũng là một hộ nhà đến lúc đó làm ngươi tam thúc cùng ngươi trần gia ra nói nói sao mà cũng phải nhường các ngươi chịu đựng này một năm ở nàng nghĩ đến này lương ra bốn cái hải tử không đói chết đều là phúc lớn mạng lớn sao mà cũng đến chiếu cố chiếu cố nay trần gia lão tam tức phụ cũng là tâm tính tốt xử trần gia tam thẩm như vậy một cảm khái gọi được lương điền điền rất ngượng ngùng không nghĩ tới còn làm người hiểu lầm Bất quá nàng cũng sẽ không giải thích. kia đã có thể phiền tói Tam Thúc, Tam Thẩm. Ngược lại nói đến ngày mai tiến huyện thành chuyện này, Tam Thúc cũng đến đi thôi. Nghe nói huyện thành nhưng đại nhưng hảo, kia gì, Tam Thẩm ngươi đi theo không? Một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng Đây chính là muốn đi huyện nha đều là các nam nhân chuyện này, ta cũng không dám đi. Trần ra Tam Thẩm vội xua tay. Lương Điền Điền liền cười tủm tìm hỏi, thím, ngươi nói. Huyện Thành có phải hay không lão đại, kia có nhưng nhiều thứ tốt đi. Huyện Thành là rất đại, ta còn là mới vừa gả lại đây năm ấy đi huyện Thành xem đèn đi qua đâu. Trần gia tam thẩm hồi ức nói, kia thật đúng là đẹp ta bất quá này hội đèn lồng cũng có bất hảo địa phương, người quá nhiều, dễ dàng đi lạc, nhưng đến thêm cẩn thận. Lời này vô pháp hàn huyền, sao lão chạy thiên đâu. Kia gì, tam thẩm, ta cũng muốn đi huyện Thành nhìn xem có thể hay không làm Tam thúc mang ta đi à? Lương Điền Điền rốt cuộc nói ra mục đích. Trần gia Tam thẩm sửng sốt, đi cũng không phải không thành, bất quá Điền Điền à, ngày mai mọi người đều đi kéo lương thực, ngươi Tam thúc chỉ sợ không có thời gian chiếu cố ngươi, nếu không vẫn là hôm nào đi. Này mắt nhìn muốn ăn tết, ngươi Tam thúc cũng đến đi một chuyến Huy Thành, ngươi cũng đừng có gấp, đến lúc đó kêu lên ngươi là được. Một cái hài tử, vẫn là cái nghe lời hài tử, cũng không ngưỡng tính. Trần gia tam thẩm cũng không nghĩ nhiều. Lương Điền Điền này trong lòng miêu trảo dường như muốn đi bán đồ vật, nơi nào chờ được. Hảo tam thẩm, ngươi khiến cho tam thúc mang ta đi đi, ta bảo đảm không chạy loạn được không. Bán manh làm nũng chính là tiểu hài tử độc quyền sao, lương Điền Điền dùng thuần thủ. Trần gia tam thẩm bị nàng ma mềm lòng, vẫn là nói, kia cũng không thành, này ngựa xe tiêu loạn, lại đem ngươi đánh mất, chờ cha ngươi trở về chúng ta cũng vô pháp công đạo điền điền nghe lời, chớ ngươi tam thúc lần sau đi huyện thành, tam thẩm cũng đi, mang theo ngươi cùng nhau được không? nay trần gia tam thẩm là thiệt tình mềm, nàng sinh ba cái hải tử đều là nhi tử, trần gia thiên lại là cái thiếu khuyết nữ, này đều hai đời một cái nữ hoa đều không có, lương điền điền lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, xem đến nàng trong lòng tưởng không được, nếu là nhà mình có như vậy một cái hiểu chuyện nhi khuyết nữ thì tốt rồi. ân, tam thẩm. Ta chính là đi xem sao, ngươi xem quách gia chấn ta chính mình đều đi qua thật nhiều lần, khẳng định sẽ không đi lạc, ta bảo đảm đến lúc đó nghe lời. Lương Điền Điền vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Trần Gia tam thẩm vẫn là kiên trì nói, không được. Nữ hải tử ra ra sao có thể nơi nơi chạy, này nếu là mãn thương cùng ta nói đi huyện thành ta đều không ngăn cản, nhưng Điền Điền ngươi là nữ hoa, nghe thím, ngoan ngoãn ở nhà đợi, ngày mai tới thím ra. Thím cho ngươi làm điểm nhi ăn ngon bổ bổ. Ở nàng nghĩ đến này lương gia huynh muội khẳng định ăn không ngon, liền nói, ngày mai mãn thương bọn họ đều tới thím này ăn, thím cho các ngươi làm bánh canh ăn. Tuy nói nhà này gia hộ hộ hiện giờ nhật tử đều không hảo quá. Nhưng trần gia dù sao cũng là nhà giàu, tuy rằng phân gia nhưng nhà này đế còn ở. Cái này nằm tuy nói là 2 năm, nhưng bọn họ cũng không phải nhiều khổ sở. Lương Điền Điền lại lần nữa cảm khái. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Tam thẩm. Ta liền không tới, ngươi có thể đáp ứng làm ta cùng tam thúc đi thì tốt rồi. Ta ngày mai xuyên ta ca xem y khẳng định giống cái tiểu tử, không cho tam thẩm lo lắng. Lương Điền Điền ôm nàng cánh tay làm nũng, tam thẩm ngươi tốt nhất, khiến cho ta đi thôi. Trong thôn đi như vậy nhiều người đâu, nghe nói 13 tuổi trở lên đều đi, ta như vậy ngoan khẳng định sẽ không đi lạc. Chấn ra tam thẩm bị nàng triền thật sự là không chịu Liền nói, hảo hảo, ta xem như sợ ngươi, ngươi đứa nhỏ này à, sao như vậy bướng bình đâu? Trần gia tam thẩm vẻ mặt cười khổ, nàng cha mẹ đều là ổn trọng người, đứa nhỏ này như vậy mê chơi cũng không biết là tùy ai. Lương Điền Điền hoan hô một tiếng, ta liền biết tam thẩm tốt nhất. Đem cái trần gia tam thẩm đậu cười khenh khách, không quên rội nước lạ nói, ngươi đứa nhỏ này à, cũng đừng cao hưng quá sớm, ta đây đến cùng ngươi tam thúc thương lượng thương lượng. Chuyện này nhưng không nhất định có thể thành đâu. Lương Điền Điền mới không sợ đâu, Tam Thẩm lời nói Tam Thúc nhất tín phục, khẳng định có thể làm ta đi theo. Có phải hay không Tam Thẩm? Tiểu gia hỏa bắt đầu bán manh. Trần gia Tam Thẩm cùng nam nhân nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, đây là người trong thôn đều biết đến. Trần gia phân gia về sau nhà bọn họ nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, không biết tiện sát bao nhiêu người. Trần gia Tam Thẩm cũng là nữ nhân, nơi nào không thích nghe lời hay. Bất quá bị cái tiểu hài tử như vậy khen vẫn là có chút ngượng ngùng. Liên ngươi biết, quỷ tinh linh. trần gia tam thẩm vẻ mặt thẹn thùng. Nam nhân có thể chịu khổ, nàng lại là cái sẽ quản ra, nhà bọn họ nhật tử thật đúng là càng ngày càng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cùng hai cái chị em dâu trụ một cái trong viện, nhà bọn họ nếu có thể dọn ra đi liền càng tốt qua. Bất quá gặp được này hai năm, chuyện gì đều đến gác lại. Lương Điền Điền cười tủm tỉm ôm nàng cánh tay làm nũng. Trong lòng lại nghĩ, muốn trước bán nhiều ít quả táo thích hợp. Không trong chốc lát trần gia tam thúc vào sân, bất quá không về phòng, trực tiếp đi thượng phòng. Lại chờ một lát trần gia tam thúc về phòng, vào nhà liền nói, mau cho ta đảo chén nước, này nói một buổi trưa lời nói giọng nói đều làm. Tam thúc hảo. Lương Điền Điền cười tủm tìm chào hỏi. Điền điền ở à, ta vừa mới còn nhìn đến mãn thương bọn họ ở bên ngoài, sao mà? Là trong nhà lương thực không đủ ăn. Làm ngươi tam thẩm cho ngươi lấy điểm nhi trước chắp vá hai ngày, nảy mắt nhìn liền phải phát lương thực. Trần gia tam thúc lò chính mình nói. Lương điền điền thật là không biết nói cái gì hảo. Mọi người đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này hai vợ chồng thật đúng là người tốt. Tam thúc yên tâm đem, nhà của chúng ta còn có lương thực. Chẳng những có, còn rất nhiều đâu. Sớm cho ngươi lượng nước ấm, vừa lúc ôn, nhanh lên nhi uống đi. Trần Gia Tam Thẩm đưa qua một chén nước, nhìn nam nhân nhà mình uống xong, cười nói, điền điền nghe nói ngươi ngày mai đi huyện thành, tưởng đi theo cùng đi nhìn một cái. Ta xem đứa nhỏ này ổn trọng, cũng sẽ không chạy loạn gì, nếu không ngươi liền. Ai tưởng tưởng Trần Gia Tam Thẩm còn chưa nói xong, Trần Gia Tam Thúc liền nói, muốn đi liền cùng đi đi, ngày mai sớm một chút nhi lên, nhiều xuyên điểm nhi, thiên lãnh. Đảo làm Trần Gia Tam Thẩm sáng sớm chuẩn bị nói không có dùng võ nơi. Lương Điền Điền mục đích đạt thành, cười tủm tỉm nói, cảm ơn Tam Thúc, Tam Thẩm, ta ngày mai sáng sớm liền tới đây. Cũng không chuyện gì, Lương Điền Điền liền chuẩn bị cáo tử. Trần gia Tam Thẩm một bụng nghi hoặc tiễn đi Lương Điền Điền, tiểu nha đầu tự đi tìm nhà mình huynh đệ. Trần gia Tam Thẩm đóng đại môn, ngươi sao như vậy thống khoái liền đồng ý, nhà ta hổ tử tưởng đi theo ngươi ngươi nhưng đều không đáp ứng. Hổ tử cùng nhân gia Điền Điền có thể giống nhau sao? Trần Gia Tam Thúc buông nước, cảm khái nói, "Đừng nhìn kia hải tử tội tiểu, trong lòng là cái có phổ, ngươi là không thấy được nàng lần trước bán thịt heo, kia nói ta đều nói không nên lời, 20 văn tiền một cân thịt heo lăng là làm nàng nhiều bán gấp đôi giá, kia hải tử cũng không phải là cái đơn giản, về sau nhà ai có thể cưới được đứa nhỏ này chính là thật có phúc." Trần Gia Tam Thúc cảm khái nói. Trần Gia Tam thầm sửng sốt, kia thịt heo không phải nhân gia lăng hút sao, sao lại điền điền bán? Hiện nhiên biết chuyện này, nhưng là không rõ ràng lắm chi tiết. Là lăng húc, bất quá là Điền Điền giúp đỡ bán. Trần Gia Tam thúc liền đem cùng ngày chuyện này nói. Trần Gia Tam thẩm vẻ mặt kinh ngạc, đứa nhỏ này mới 7 tuổi trên đầu đi, thật là khó lường. Ai nói không phải đâu? Nhà ta Hổ Tử cùng Nhân Gia Điền Điền không kém mấy tháng, nhưng không Nhân Gia Hải Tử kia một mép. Trần Gia Tam thúc thở dài, Điền Điền đầu óc là thông minh nhưng ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta nhi tử a trần gia tam thẩm nhịn không được tráng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái Này đương đương cho dù đương người ngoài nói nhà mình hài tử không tốt nhưng đấy lòng bên trong kia nhà mình hài tử mới là tốt nhất trần gia tam thúc nốc nốc ta nào bẩn thỉu ta bất quá là ăn ngay nói thật trần gia tam thẩm biết nam nhân nhà mình tính tình cũng không cùng hắn giả mộng lẩm bẩm điền điền nha đầu này liền so chúng ta hổ tử hơn tháng Ta coi nha đầu này thông minh, còn xinh đẹp, trưởng thành chuẩn giống nàng nương, là cái cần mẫn hiểu chuyện nhi, nếu có thể làm con dâu của ta thì tốt rồi. Nay quả nhiên là thân mụ, sớm như vậy liền cấp nhi tử quyết định. trần gia tam thúc chính là biết lương điền điền có hôn ước, sợ nhà mình tức phụ làm việc ngốc liền vội nói, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói bừa bại hoại nhân gia nữ hoa hoa thanh, dành, nhân gia điền điền nhưng cùng lăng húc tiểu ca đính thân, chuyện này rất nhiều lao nhân đều biết. Ngươi đừng loạn chỉnh a. Nha Minh tức phụ tuy rằng hiểu chuyện nhi khá vậy quá yêu hộ nhi tử, Trần gia lão Tam thật đúng là sợ. Ta là kia trong lòng không có yên lòng người sao? Nhìn ngươi đem ta đều tưởng thành gì người. Trần gia Tam thẩm nhịn không được chừng hắn một cái, ngay sau đó lẩm bẩm nói, kia lăng húc tiểu tử gầy bẹp có gì tốt? Còn không phải là cái tú tài nhi tử sao? Có bản lĩnh chính hắn thành tú tài mới làm ta hết hy vọng đâu. Lại nói. Này năm đó điền điền nàng cha miệng hứa hẹn cũng có thể làm số A. Nói câu không dễ nghe, người này có thể hay không trở về đều khó mà nói đâu, ai còn nhớ rõ năm đó chuyện này. Trần ra tam thẩm trong mắt chuyển động, dựa vào nam nhân nhà mình bên người, cha hắn, ngươi nhìn điền điền kia hài tử, nhiều nhận người hiếm lạ kia, này nếu là con dâu của ta, ta khẳng định đương thân khuê nữ giống nhau đâu Ngươi nói, ngươi hiếm lạ không hiếm lạ kia khuê nữ. Trần gia tam thúc đương nhiên hiếm lạ, nhà mình không có khuê nữ không nói, kia hải tử cũng thật là cái nhận người đắc y ai, đáng tiếc à, nhân gia có hôn ước. Bất quá thật đúng là không nghe nói hôn thư chuyện này, còn chưa chừng nhà mình nhi tử có hy vọng đâu. Trần gia tam thẩm xem nam nhân kia biểu tình liền biết hắn tưởng cái gì, cười tủm tỉm nói, chuyện này a cũng không nóng nảy, bọn nhỏ đều còn nhỏ, làm cho bọn họ chính mình ở chung đi, dù sao ta có ba cái nhi tử. Đến lúc đó liền xem cái nào nhi tử bản lĩnh có thể đem này tức phụ cho ta cưới trở về. Dù sao à, mặc kệ ai cưới trở về ta đều đương thân khuê nữ che trở, tuyệt đối không lay động bà bà phổ. Nói xong còn ý có điều chỉ nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình. Trần gia tam thúc xấu hổ, được rồi, ta biết ta nương lúc trước làm ngươi ủy khuất, nhưng này đều nhiều ít năm chuyện này, cũng đến nỗi ngươi nhớ cho tới hôm nay. Đó là mới vừa vào cửa chuyện này. Cái nào tức phụ không phải như vậy lại đây? Trong nhà hai cái tẩu tử cũng đều giống nhau, lại cứ tức phụ mang thủ. Ta nói gì ta? Trần gia tam thẩm thông minh liền ở chỗ nàng chưa bao giờ cùng nam nhân đại xảo đại nháo, kia sẽ chỉ làm hai vợ chồng xa lạ. Chỉ làm một bên ủy khuất nói thầm nói, dù sao không cho tức phụ thượng bàn ăn cơm chuyện này ta đương bà bà là làm không được. Trần gia tam thúc. Về nhà hậu lương điền điền cùng đại gia nói muốn đi huyện thành chuyện này. Lương Mãn Thương vừa nghe là cùng Trần Gia Tam Thúc đi liền chưa nói cái gì, chỉ là làm Lương Điền Điền nhiều xuyên một ít. Lương Điền Điền tỏ vẻ biết, Lương Mãn Độn có chút muốn đi, nhưng tưởng tượng đến đọc sách chuyện này quyết định vẫn là ở nhà cùng đại ca đọc sách đi. Lương Điền Điền nghĩ đến ban ngày Lương Vương Thị cùng Nô Vương Thị hô động, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, bất quá Lương Điền Điền vẫn là nhiều cái tâm nhãn, đại ca, nhị ca các ngươi ở nhà cẩn thận một chút nhi. Ta xem gần nhất thượng phòng luôn là kỳ kỳ quái quái. Buổi tối huynh muội chuẩn bị ngủ thời điểm Lương Điền Điền như thế nói, kia lão thái thái lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu? Lương Mãn Độn vừa nghe liền nóng nảy, không được, cũng không thể làm nàng lại tai họa chúng ta, ta đây liền đi tìm nàng đi. Nói liền phải xuống đất. Này đại buổi tối lăn lộn gì a? Lương Điền Điền chạy nhanh ngăn lại hắn, Nhị ca, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, ta chính là như vậy một phỏng đoán cũng không chừng cùng chúng ta có quan hệ không quan đâu, ngươi cùng đại ca cẩn thận một chút nhi là được. Còn có câu cầu, không có việc gì cũng đừng một người đi ra ngoài chạy, lại làm người khi dễ. Thì, ta không ra đi. Câu cầu, cầu tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt chuyện này, liền tiến đến lương điền điền trước mặt ôm lấy nàng. Thì ta muốn cùng ngươi ngủ. Tiểu gia hỏa chính là chen vào lương điền điền ổ chăn. Lương điền điền sửng sốt một chút. Có bao nhiêu lâu không cùng người một cái ổ chăn, giống như từ cha mẹ sau khi qua đời nàng đều là một người, lẻ loi một người. Câu câu mềm mại tiểu thân mình tê đến nàng trong lòng ngực, thế nhưng làm lương Điền Điền có một loại không biết theo ai hảo giác, tựa hồ tay cũng không biết nên phóng tới nơi nào. Câu câu mới mặc kệ những cái đó, tê tê lau lau tìm một cái thoải mái vị trí, đầu nhỏ gối lên lương Điền Điền trên vai, một đôi thịt hô hô tay nhỏ càng là ôm nàng. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thì ta sợ hãi. Lương mãn đột khí hoa hoa kêu to, cầu cầu ngươi đều bao lớn rồi. Còn làm người ôm ngủ. Rất có một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Lương mãn thương lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầu cầu mới bao lớn. Ngươi lớn như vậy thời điểm còn quấn lấy nương ôm ngươi ngủ đâu. Lại nói cầu cầu bị thượng phòng dọa tới rồi, nhát gan làm sao vậy. Lương mãn thương như vậy vừa nói, lương điền điền quả nhiên cảm giác được tiểu gia hỏa khẩn trương. Trong lòng tức khắc tình thương của mẹ Trần lan, nhẹ nhàng ôm chặt tiểu Gia hỏa mềm mụn thân mình, chọc tiểu Gia hỏa càng hướng nàng trong lòng ngực tê tê. Đại ca ngươi nói gì đâu? Lương mãn đột thẹn quá thành giận. Náo loạn cái đỏ thấp mặt. Hảo, thời điểm không còn sớm, đều chạy nhanh ngủ đi. Lương mãn thương lười đến phản ứng hắn. Lương mãn đột hảo không buồn bực, tiểu mội ánh mắt kia. Khẳng định chê cười chính mình. Lương điền điền đích sắc cảm thấy khá buồn cười. Nhà mình này nhị ca chính là một kẻ dở hơi. Tắt đèn, huynh mội mấy cái ai cũng không nói chuyện. Bọn họ huynh mội làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực hảo, trời tối trên cơ bản liền ngủ, ngày hôm sau thiên không lượng là có thể lên. Đương nhiên, nơi này không bao gồm lương điền điền cái này động bất động liền lên vãn là được. Tiểu hai tử chính trường thân thể thời điểm này giác tự nhiên liền nhiều, hơn nữa không gì tâm sự nhi, huynh mội mấy cái mơ mơ màng màng liền phải ngủ rồi. Đang lúc lúc này liền nghe được gõ cửa thanh, ngay sau đó liền vang lên lương vương thị động tĩnh, Mãn thương, mãn đột, điền điền các ngươi ngủ không, cấp nại khai mở cửa. Nại ngoại xem các ngươi tới. Lương điền điền đột nhiên mở to mắt. Lương vương thị. Như vậy nhỏ giọng nói chuyện, không biết thật đúng là cho rằng nàng là ai ruột thịt hiển từ ngoại nại đâu. Này ánh trăng đánh phía tây ra tới. Lương điền điền mở ra cái miệng nhỏ. Lại là không tìm được một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung. Mãn thương, mãn đột, các ngươi ngủ rồi sao? Vừa rồi nãy còn nhìn đến các ngươi trong phòng lượng đèn đâu, không thể ngủ đi. Lương Vương Thị lại nhỏ giọng nói chuyện. Lúc này đây không riêng gì Lương Điền Điền nghe được, đại gia hỏa đều tỉnh. Lương mãn thương ngồi dậy, nhìn thoáng qua đứng dậy khoác áo phục Lương Điền Điền. Tiểu muội ngươi nói nàng muốn làm gì ngọn ý. Nôn ngữ là tràn đầy lo lắng. Lương mãn đột càng trực tiếp. Đang từ trên giường đất nhảy lên, mặc kệ làm gì, chờ ta đánh đi rồi nàng lại nói. Dù sao mặc kệ nàng nói gì đều không tin là được. nay đáng thương hài tử rõ ràng đều hình thành phản xạ có điều kiện. Cầu cầu mê mê hoặc hoặc tỉnh lại, tỷ, tỉ, gì động tinh a? Lương Điền Điền chạy nhanh đem hắn ấn hồi ổ chăn, không có việc gì, cầu cầu ngươi trước ngủ. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua Lương Mãn Thương, đại ca, làm sao? Mãn Thương, Điền Điền. Ta nghe được các ngươi nói chuyện, chạy nhanh cấp mãi mở cửa, mãi tới xem các ngươi. Lương vương thị thanh âm ở cửa sổ phía dưới vang lên, không có một chút không kiên nhẫn, tương phản vẫn là hảo luôn hảo ngự hống bọn họ. Lương vương thị càng lại như vậy càng làm lương điền điền bọn họ trong lòng không đế. Đại ca, nàng sẽ không muốn hại chết chúng ta đi. Không phải lương mãn độn trong lòng hát cám, thật sự là này lương vương thị tiền khoa quá nhiều. Các ngươi này mấy cái hài tử. Sao không cho nãi mở cửa đâu, này lại trời lạnh, nãi đều phải đông lạnh hỏng rồi, mau mở cửa kia. Lương Vương Thị run run rẩy rẩy thanh âm vang lên. Lương Điền Điền như mày, này lao thái thái rốt cuộc muốn làm gì ngọn ý. Lương mãn thương thắp đèn, Lương Điền Điền nói, cho nàng mở cửa, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Huynh bội mấy cái mặc quần áo, Lương Điền Điền đem cầu cầu ôm đến giường đất. Cầu cầu nằm đứng núp nhích, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem nàng căn bản không muốn cho lương vương thị vào nhà, thị, ngươi đừng đi, ta sợ. câu câu khẩn trương túm lương điền điền tay, nói gì đều không cho nàng đi ra ngoài. lương điền điền vỗ vô hắn, câu câu ngoan, làm nhị ca bồi ngươi, ta cùng đại ca đi xem. yên tâm, tỷ cầm que thời lửa, nàng khi dễ không được chúng ta. đáng thương tiểu gia hỏa đều bị sợ hãi, câu câu vẻ mặt rồi rắm, lương mãn độn vốn dĩ lưu lại còn rất không muốn. Kết quả vừa thấy đệ đệ kia đáng thương tiểu bộ dáng, chạy nhanh ôm chặt hắn. "Câu câu ngoan, nhị ca tại đây, bọn họ muốn khi dễ đại ca cùng tiểu muội, chúng ta lại đi ra ngoài đánh người xấu." "Đánh người xấu?" Câu câu nắm khởi tiểu nắm tay, nỗ lực làm ra một bộ nảy sinh ác độc bộ dáng. Đầu Lương Điền Điền nhịn không được muốn cười. "Yên tâm, sẽ không có việc gì nhi." Lương Điền Điền xuống đất. Lương Mãn Thương sợ đến chảy cán bột đưa cho Lương Điền Điền. Ngươi cầm cái này, ta lấy que cầy lửa. Này mấy cái hải tử rõ ràng trông gà hóa quốc. Lương Điền Điền tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng lo trước khỏi họa tổng không có sai, liền đều cầm vũ khí. Mở ra cửa phòng. Hôm nay là tháng chạp 14, này bên ngoài ánh trăng lão đại. Lương Vương Thị Phủng một cái chen lớn, vừa thấy bọn họ mở cửa vội nói, mau làm ta vào nhà. Đông chết ta. Lương Mãn Thương ngăn lại nàng, có chuyện gì tại đây nói đi. Chính là không bỏ nàng vào nhà. Lương vương thị mày một trọ. Mãn thương ngươi đứa nhỏ này sao như vậy đâu. Các ngươi này trong mắt còn có hay không láo nhân. Ta ông trời kiên quyết ngòi lên hơn phân nửa đêm cho các ngươi đưa ăn tới. Môn đều không cho ta tiến A. Đưa ăn. Ha. Sẽ không hạ dự đi. Lương điền điền vẻ mặt cảnh giác nhìn chầm chầm nàng. Sự ra vô thường tất có yêu. Kinh nghiệm nói cho nàng. Lương vương thị loại này keo kiệt một văn tiền hận không thể mổ ra hoa chủ tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Lương mãn thương tưởng cũng không sai biệt lắm, bất quá nàng càng trực tiếp. Ngươi này ăn vẫn là lấy về đi thôi. Đừng lại hạ dược độc chết chúng ta huynh muội. Bất quá thanh âm lại áp rất thấp. Hắn không nốc, lương vương thị rốt cuộc đỉnh mãi mãi tên tuổi. Hắn nếu là quá phận lộng cái bất hiếu thanh danh vậy xong rồi. Lương điền điền âm thầm giơ ngón tay cái lên, không thấy ra tới sao. Đại ca ngày thường không yêu lên tiếng, nay vừa nói lời nói liền chọc đến giờ tử thượng. Quả thực chính là cái tiểu phúc hắc. Như vậy tính cách chính là nên làm con sao. Lương Điền Điền đột nhiên mỹ tư tư, người trong nhà đều ở nỗ lực duy trì cái này ra, thật tốt. Mãn thương ngươi đứa nhỏ này nói gì mê sáng đâu, ta sao có thể độc chết các ngươi? Lương Vương Thị có chút không vui. Nàng này hơn phân nửa đêm lại đây lấy lòng còn náo loạn cái không phải. Sớm biết rằng thật không nên tới này một chuyến. Bất quá ngẫm lại trên giường đất trước sau mơ hồ nhi tử, nàng lại cảm thấy này một chuyến cần thiết đến tới. Lương Điền Điền ngáp một cái, thấp giọng nói, được rồi, có việc nhi nói chuyện này. Đừng nét mực, chúng ta còn buồn ngủ đâu. Khẩu khí thực không tốt, hoàn toàn không có người trước cái loại này ngoan ngoan bộ dáng. Lương Mãn Thương nhìn nàng một cái, nháy mắt đã hiểu. Liền cũng không kiên nhẫn nói, lại không đi ta muốn đánh người a nhanh lên nhi, cũng hung ba ba. lương điền điền nhún mẩy, học rất nhanh sao? lương vương thị khí hàm răng thẳng nửa, cố tình còn không dám thật sự đắc tội. liền nói, không gì, trong nhà ban ngày có người tặng trứng gà lại đây, ta suy nghĩ các ngươi mấy cái hài tử đều còn nhỏ, đúng là hẳn là bổ bổ, ngay chính mình cũng chưa bỏ được ăn, cho các ngươi một người nấu một cái trứng gà, còn nóng hổi đâu. tới, mã thương, điền điền, sớm nhiệt ăn. Lương Vương Thị sốc lên chén lớn, lấy ra hai cái trứng gà tắc qua đi, quả nhiên còn nóng hổi. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua, trứng gà sắc không bái đâu, phỏng trừng hạ dược kỹ thuật này cũng rất khó. Nay liên quái, Lương Vương Thị như vậy hối lộ bọn họ huynh muội muốn làm gì? Chẳng lẽ tưởng bán nàng đường con dâu nuôi từ bé? Vẫn là tưởng đem ca ca hoặc là cầu cầu ai bán? Cũng đừng trách Lương Điền Điền không hướng tốt phương diện tưởng, thật sự là Lương Vương Thị này tiền khoa quá nhiều. Hơn nữa lương gia huynh muội ra mặt đều hảo, lương Điền điền tự nhiên mà vậy nghĩ tới này phía trên, đều nói con nhà nghèo sớm đương ra, lương gia huynh muội gặp đại biến, càng là hiểu chuyện nhi so người bình thường ra hài tử sớm. Huynh muội hai cái liếc nhau, chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, tương phản càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Vương thị. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đây là Lương mãn thương. Ngư khí đông cứng, trong tay que thời lửa đều ngừng lên. Lương Điền Điền càng là trực tiếp đem trứng gà ném trở về, lười biếng nói: đừng đem ai trở thành ba tuổi hải tử, có gì nói gì, ngươi nếu là còn như vậy, đừng trách chúng ta huynh muội thừa dịp nguyệt hắc phong cao làm ra gì không tốt chuyện này tới." Nói cười hắc hắc, dẫn theo chày cán bột bên trái trong lòng bàn tay gõ hai hạ, nhỏ giọng nói thầm nói: "Này hơn phân nửa đêm gõ hôn mê ném ở bên ngoài, đông chết đều là xứng đáng." Lương Vương thị nhìn tiểu nha đầu chỉnh tề tiểu Bạch Nha âm chắc chắc cười. Không biết vì cái gì nghĩ đến một đêm kia, tức khắc có một cổ da đầu tê dại ảo giác. Này nha đầu chết tiệt kia, cười như thế nào giống như lão đại tức phụ, không phải là bị nàng bám vào người đi. Lương vương thị vốn là trong lòng có quỷ, nay vừa thấy càng là hai chân run lên, trong lòng càng thêm chỗ dạ. Cái kia điền điền A, ngươi đừng hướng mãi như vậy cười, mãi thấm đến hoảng. Lương vương thị hàm răng run lên, không biết là đông lạnh đến vẫn là sợ tới mức. Lương Điền Điền chớp chớp mắt, thứ này không phải trang đi. Lương Mãn Thương cũng nhìn ra không thích hợp, ngươi hôm nay rốt cuộc làm gì tới? Như thế nào càng ngày càng quái. Lương Vương thị ở bên ngoài đứng cũng mau 30 phút, này phương Bắc mùa đông cũng không phải là giống nhau lạnh, lúc này mắt nhìn cuối năm phía dưới, càng là dưới không hơn 20 độ. Lương Vương thị vẫn là cái lao thái thái, này bị đông lạnh môi đều thanh. Nàng cũng không chuẩn bị đánh cảm tinh bài, nàng cũng là đã nhìn ra Lão đại gia này mấy cái hài tử đều không phải đèn cạn dầu, căn bản không phải nói mấy câu có thể lựa gạt. Lương vương thị rậm chân một cái, thật sự là quá lạnh. Mãn thương, điền điền, ta cũng không gạt các người, mãi là có việc nhi cầu các ngươi a. Lương vương thị chịu không nổi, liền nói, trước làm ta vào nhà đi nói đi, này quá lạnh. Lương mãn thương nơi nào chịu đáp ứng, có chuyện gì liền tại đây nói đi, đừng lại hù dọa đến ta đệ đệ. Đem cái lương vương thị khí thẳng cắn răng, lại cứ còn phát tác không được, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Này mấy cái chết hài tử, sớm muộn gì có một ngày muốn giáo huấn bọn họ, thả làm cho bọn họ khoe khoang hai ngày. Kia gì, đi mãi kia nói cũng thành. Lương Vương thị lui mà cầu tiếp theo, nàng là không nghĩ ở bên ngoài đứng. Nguyễn, có chuyện gì ngươi liền chạy nhanh nói, không nói liền đi. Lương Mãn Thương hoàn toàn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Lương Vương Thị không biện pháp, đành phải nói ngắn gọn. Là cái dạng này, các ngươi nhị thuốc hắn bị bệnh, nhìn đại phu cũng không thấy hảo, cả ngày nói mê sảng. Có người nói đó là đụng phải quỷ, mãi cũng là không biện pháp a. Các ngươi nhị thuốc này thật sự là quá đáng thương dù sao cũng là chính mình thân nhi tử. Lương Vương Thị nói nói liền bắt đầu mạt đôi mắt. Lương mãn thương chạy nhanh đình chỉ nàng, ngươi chạy nhanh nói chuyện gì, đừng xả những cái đó vô dụng. Là cái dạng này có được Lương Vương thị không có phát tác, này cầu người quả nhiên liền so người khác lùn nửa thành. Nay không đều nói là va chạm quỷ sao, ngươi nhị thúc hôm nay thiên buổi tối làm ác gác ngậm trong miệng đều kêu các ngươi nương tên, ta liền nghĩ a. Lương Điền Điển huynh muội liếc nhau, hai người tựa hồ đều minh bạch. Hán đâm quỷ cùng chúng ta có gì quan hệ? Lương Mãn Thương vốn đang rất đồng tình nàng, kết quả nhắc tới đến hắn lương, này sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được nương tổn tại thời điểm ăn đến khổ, còn có sau khi chết gặp được phiền toái. Đều nói người chết vì đại, nhưng thượng phòng này nương hai đều làm chút cái gì hôn chứng sự. Mãn Thương, ngươi lời nói không thể nói như vậy a sao mà hắn đều là các ngươi nhị thúc. Lương Điền điền lạnh lùng đánh gém nàng lời nói, "Nãi nãi, chúng ta nhận ngươi là chúng ta nãi nãi đó là bởi vì ngươi rốt cuộc sinh tâm thúc, chính là Lương Thiết truy là ai?" Hắn cũng không phải là chúng ta lão lương ra người, đừng tưởng rằng họ lương liền sửa lại tổ tông, mãi ngươi nhưng đừng lầm. Lương Điền Điền lời này rất khó nghe, nhưng khó nghe lương vương thị cũng đến nghe, có bản lĩnh ngươi cũng đừng cầu chúng ta. Lương Điền Điền không phải kia có lý không tha người, nhưng nàng vừa lại đây khi gặp được những chuyện này, thiệt tình làm nàng mềm lòng không đứng dậy. Vậy các ngươi liền nhìn các ngươi nhị thúc, nhìn thiết chủ y chết. Lương vương thị không tình nguyện sửa lại khẩu. Chúng ta có thể làm gì? Lương mãn thương vẻ mặt không phẫn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng ta bắt chúng ta nương đi sao mà? Cho dù thật sự có quỷ. Hắn cũng tình nguyện tin tưởng nương là tới bảo hộ bọn họ. Dù sao hắn là sẽ không làm thực xin lỗi nương chuyện này. Ai nha? Không phải cho các ngươi chảo, các ngươi liền đi theo nói nói, thế các ngươi nhị thúc. Không, thế thiết chủ y nói hai câu lời hay. Làm ngươi nương đừng trách tội thiết chủ y. Hắn thật là muốn chết. Lương Vương Thị nói nói lại bắt đầu rớt nước mắt. Lương Điền Điền bán tín bán nghi, chẳng lẽ Lương Thiết Truy thật sự bệnh thực nghiêm trọng. Lương Mãn Thương cũng hồ nghi nói, dọa một chút sẽ chết. Lừa ai đâu a Lương Thiết Truy cái kia thai hỏa muốn dễ dàng như vậy quả rớt, bọn họ huynh muội cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Ngươi nếu là không tin cùng ta nhìn xem sẽ biết. Lương Vương Thị liền hướng lên trên phòng làm người. Lương Điền Điền ngắm lại, vẫn là đi. Dù sao nàng không sợ lương vương thị là được rồi. Tiến phòng đã nghe đến một cổ mùi lạ nhi, lương điền điền như mày, trước kia thượng phòng nhưng không nảy cổ ghê tởm người hương vị. Trong lòng đã đối lương thiết truy sinh bệnh chuyện này tin năm phần. Chờ vào nhà nhìn đến trên giường đất xanh sao vàng vọt lương thiết truy, lương điền điền thế mới biết, cảm tình cùng ngày chính mình một dọa thế nhưng thiếu chút nữa muôn thứ này nửa cái mạng, bất quá xứng đáng. Dọa thành như vậy. Thứ này ngày thường làm nhiều ít chuyện trái với lương tâm nhi A. A. Không muốn không muốn. Tẩu tử, đừng bắt ta, không phải ta, không phải ta. A. Quan tài Tẩu tử lương thiết truy tay không ngừng hướng không chung múa may. Trong miệng phát ra ý vị không rõ thanh âm, mở nhạt đèn dầu phụ trợ hạ, trường hợp này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Thiết chủ ý A, nương tại đây đâu, đừng sợ đừng sợ. Lương vương thị một bên rơi lệ một bên chụp phủi. Lương thiết truy quả nhiên dần dần an tĩnh đi xuống. Lương Điền Điền rốt cuộc động một chút lòng chắc ẩn. Chính là, chẳng lẽ thật sự liền như vậy tha bọn họ. Phải biết rằng, chính chủ Lương Điền Điền còn có nàng mẫu thân nhưng đều là bởi vì này một đôi mẫu tử mới gián tiếp bỏ mạng. Lương mãn thương có chút không đành lòng xem cái này, liền ý bảo Lương Điền Điền rời đi. Tiểu mội chúng ta đi thôi. Xem liền phiền lòng. Lương Điền Điền gật gật đầu. Nàng có chút không biết làm thế nào mới tốt. Lương Vương Thị vừa thấy bọn họ phải đi, vội ngăn lại, Điền Điền à, Mạn Thương à, các ngươi cũng thấy được, thiết chủ y đều như vậy, các ngươi có gì khí cũng đều ra, thiết chủ y hắn năm nay mới 15 tuổi A, vẫn là cái hải tử A. Lương Điền Điền bước chân một đốn, đúng vậy, Lương Thiết Truy mới 15, đặt ở hiện đại kia mới là cái học sinh trung học. Có lẽ, chính mình quá cực đoan. Lương Điền Điền chính chủ cùng nàng mẫu thân thật là bởi vì đôi mẹ con này mới không đến, nhưng khi đó đột quyết binh tới, chẳng lẽ không có bọn họ mẫu tử bọn họ liền sẽ không có việc gì như sao. Lương Điền Điền biết chính mình cái này ý tưởng có chút gượng ép, nhưng nhân sinh chính là như vậy, có quá nhiều ngẫu nhiên, chẳng lẽ thật muốn ở trong thống khổ sống cả đời. Lương Thiết Truy như vậy kỳ thật chính là chấn kinh quá độ, tìm cái hảo đại phu khai dược, ăn mấy bức dược thì tốt rồi. Lương Điền Điền vừa định mở miệng, kết quả bên ngoài lộn sột. Liên nghe có người kêu lên, Lão tẩu tử, mau tới à, thủ lâm làm làng cán, chúng ta cho ngươi đưa về tới. Gì? Lương Vương Thị bước chân một lảo đảo hơi kém té ngã. Lương Mãn Thương vội dối tay đỡ lấy nàng, ngươi không có việc gì đi. Thanh em ẩn ẩn có chút lo lắng. Lương Điền Điền thở dài, cuối cùng về điểm này chần trờ cũng hủy bỏ. Trước sau là sinh hoạt ở dưới một mái hiên người một nhà có thể có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Giết người bất quá đầu trẻ xuống đất, lương thiết truy như vậy cũng coi như là được đến giáo hấn. Tuy rằng nàng cũng thực lo lắng lương thủ lầm, nhưng ở lương mãn thương đỡ lương vương thị ra khỏi phòng thời điểm lương điền điền cấp lương thiết truy bị một chút trong không gian lây dính linh khí thủy, buồn bã nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, lương thiết truy, ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu lại khi dễ mấy cái hài tử, lần sau liền thật sự không may mắn như vậy. Trong lúc ngủ mơ lương thiết truy chỉ cảm thấy một cổ cam tuyển nhập khẩu, ngay sau đó liền nghe được tẩu tử thanh âm, hắn như chút được gánh nặng, nặng nề hôn mê bất tỉnh. Trong viện lương thủ lâm đầy người là huyết bị người nâng trở về, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Lương vương thị xem một cái liền ngao một giọng nói, lương thủ lâm á đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. May mắn lương mãn thương trước sau đỡ nàng, bằng không lần này khẳng định quăng ngã không nhẹ. Lương Điền đi ra cửa thời điểm đại gia hỏa chính ba chân bốn cẳng nâng người vào nhà, lương ng lâm đầy người là huyết, cũng nhìn không ra tới là thương ở nơi nào, cả người nhìn rất ng người. Nhưng thật ra lương vương thị thực mau tỉnh táo lại, một chút liền bổ nhào vào lương ng lâm trên người ng ng khóc lớn. ng lâm a ng lâm a, ng đây là sao địa, ng mau tỉnh lại a, ng muốn ng ng ng Thiết chủ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Lương Điền Điền bị Lương Vương thị khóc trong lòng lộn xộn, nhịn không được hô một giọng nói, "Đừng khóc. Mọi người vốn dĩ lộn xộn, nói gì đều có, lần này tử đều an tĩnh." Mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lương Điền Điền trên người, lại cũng không làm nàng rối loạn một tấc lông. "Khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì?" Lương Điền Điền ngữ khí còn có chút hướng, "Đi cá nhân, thỉnh đại phu tới. Còn có, trước thiêu một nồi nước ấm, cho ta tam thúc trước tẩy tẩy." Nhìn xem rốt cuộc thương ở đâu. Còn có, là ai trước hết phát hiện ta tăng thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy nói một tiếng. Trong phòng mọi người bị lương điền điền khí thế sở nhiếp thế nhưng không có người lớn tiếng nói chuyện. Cái kia, là ta phát hiện thủ lâm. Một thanh âm nhược nhược vang lên. Lương điền điền vừa thấy, ha, lại là người quen. Đại bá, chuyện gì vậy ngươi cấp nói nói. Nói chuyện lại là thiết chứng cha lương cánh gác. Ai? Ta hôm nay lên núi nhặt tuổi, cậu lại phía trước hạ quá mấy cái bao, muốn nhìn một chút có gì dã vật không có. Kết quả liền nhìn đến thủ Lâm đang theo một đầu lão lang đánh nhau, kia trên người đều là huyết. Ta này cầm rượu tiến lên hỗ trợ đem lão lang đánh đi rồi, thủ Lâm huynh đệ cũng chịu đựng không nổi ngã xuống, ta này công hắn đi rồi hơn 2 canh giờ mới hồi thôn. Nếu không phải gặp được người trong thôn, ta chỉ sợ ngã vào cửa thôn cũng không về được. Lương Điền Điền lúc này mới phát hiện Thiết trứng trai trên người cũng đều là huyết, sắc mặt càng là không được tốt xem. Đại bá, thật là vất vả ngươi, không có ngươi ta tam thúc có thể hay không trở về còn khó mà nói đâu. Lương Điền Điền liền cảm thán nói. Đều là người trong nhà, nói gì? Lương canh gác khách khi nói. Lương Vương Thị này mới vừa thiêu dường đất nấu trứng gà gì, kia trong nồi liền có nước gấm, đã có người đánh nước gấm giúp Lương Thủ Lâm trà lau. Bên kia cũng có người đi thỉnh Đại Phu. Lương Điền Điền múc nước cấm, lại tìm được đường trắng, thực không khách khí bỏ thêm một đại muông cấp lương canh gác bưng tới. Đại Bá, ngươi mệnh muốn chết rồi đi, uống trước chén nước trước giải giải khác. Đợi chút đi nhà của chúng ta cho ngươi hạ chén bánh canh ăn. Lương Vương thị đây là trông cậy vào không thượng, làm lương gia người bọn họ nếu gặp gỡ liền cũng đến đi theo vận việc, chúng chi Lương Thủ Lâm là bọn họ ruột thịt tam thúc, đối bọn họ cũng không tồi. Không cần, ta một lát liền về nhà. Chính là lo lắng thủ lâm huynh đệ. Lương canh gác uống lên nước đường, cảm thấy cả người đều dễ chịu nhiều. Liếm liếm miệng, thật ngọc kia. Không có việc gì, làm ta ca cho ngươi lộng điểm nhi ăn, lại tẩy tẩy, ngươi như vậy trở về ta đại nương nhìn đến không chừng dọa thành gì dạng đâu. Này trên mặt trên người đều là huyết, nhìn là rất dò người. Lương mãn thương cũng lo lắng lương thủ lâm, bất quá vẫn là đem lương canh gác hướng trong nhà thỉnh. Đại bá, nhà ta có mặt. Ta cho ngươi lộng chén bánh canh. Nhà này loạn thành như vậy, lương canh gác nơi nào không biết xấu hổ lưu lại, vội vàng xua tay, không được ta đi về trước, chờ lát nữa lại qua đây trông coi lâm huynh đệ. Nói gì cũng chưa lưu lại. Liên tại đây đương khẩu, lương vương thị đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Lương thủ lâm A, ngươi đây là sao lạp? Dọa mọi người nhảy dựng. Lương điền điền chạy nhanh thò lại gần, nay vừa thấy không quan trọng, tức khắc đảo hít vào một hơi. Từ khi nghe nói lương thủ lâm là cùng lang đánh nhau lộng thương về sau lương điền điền trong lòng đã có phổ, chính là đương nàng nhìn đến lương thủ lâm thương thế khi vẫn là nhịn không được đảo hít vào một hơi. Lúc này lương thủ lâm trên người kia thân huyết hồ lô dường như quần áo đã bị bái đi xuống, mọi người lúc này mới thấy rõ, trên vai, cánh tay thượng, trên cổ đều có vài đạo miệng vết thương, cổ kia một chỗ nhìn hung hiểm lại không thâm, tốt xấu không nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm trọng nhất chính là đùi. Ngạnh sinh sinh bị sẽ xuống đi một cái tử thịt, chắc không được này đầy người là huyết. Lương Thủ Lâm giống như là đã mất đi chi giác, cả người một chút phản ứng đều không có. Lương Điền Điền bắt đầu lo lắng, như vậy nghiêm trọng tương thế, người này còn có thể sống sao. Hung hăng hít hít cái mũi, Lương Điền Điền đôi mắt lên men. Lương Thủ Lâm mới 13 tuổi A, hắn còn như vậy tuổi trẻ, như vậy thì Lương. Lương Điền Điền nghĩ đến hắn lần đầu tiên cho chính mình đưa gà rừng, Điền Điền. Ta lên núi săn thú. Nha, nay chỉ gà rừng tiểu chút, buổi tối các ngươi thiêu ăn. Lương Điền Điền đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tam thúc khi hắn hướng chính mình ngây nô cười. Như vậy thiện lương người chẳng lẽ thật sự liền phải treo. Không, không được. Chính mình nếu gặp, như thế nào đều không thể làm loại sự tình này phát sinh. Đều đừng nhúc đích hắn, các ngươi chạy nhanh, nhà ai có xe ngựa, này liền đóng xe đi chấn trên. Đi hàn ra y quán thỉnh Hàn Đại Phu tới, muốn mò, bằng không ta tam thúc mệnh liền giữ không nổi. Mất máu quá nhiều, cũng không phải là ai đều có thể giữ được này mệnh. Lương Điền Điền cũng có chút nhi phạm sầu, nàng trong không gian là có thứ tốt, nhưng nàng làm sao dám dùng. Lương Vương Thị cũng không biết nơi nào tới sức lực, hét lên, đi, đi chấn trên, thỉnh Đại Phu, nghe Điền Điền, nghe nàng. Trong thôn Hoàng Đại Phu mới vừa vào cửa liền nghe được như vậy một câu. Này lao lương già có ý tứ gì à? Thỉnh hắn tới, này không đợi hắn xem bệnh đâu liền cấp phủ quyết, trong mắt còn có hay không hắn người này. Nếu không phải xem ở quê nhà hương thân phân thượng hắn liền phải phát tác. Hoàng đại phu sắc mặt bất thiện vào nhà, đang xem đến lương thủ lâm nghiêm trọng thương thế khi cầm miệng. Chạy nhanh đóng xe đi chấn trên thỉnh đại phu, ta trước cho hắn đơn giản băng bó một chút. Như vậy thương thế đã không phải hắn có thể xử lý. Trong phòng cũng không ai chú ý tới Hoàng Đại Phu khắc thường, lập tức có người nói, nhà ta có xe ngựa, ta đây liền đi. Nông hộ nhân gia đều thật sự, đừng nhìn ngày thường tranh khắc khẩu xảo, cũng thật gặp được chuyện này liền nhìn ra đại gia quê cha đất tổ quan niệm. Lập tức liền có người nói, buổi tối dễ dàng gặp được lang ta cũng đi, người nhiều dễ làm việc nhi. Lập tức vài cái hậu sinh ồn nào cùng đi. Lương Điền Điền vội nói, các ngươi liền nói lao lang động lương ra người. Hàn đại phu bọn họ khẳng định sẽ đến. Lương Điền Điền sợ hơn phân nửa đêm nhân ra không yêu đến khám bệnh tại nhà, tuy rằng tin được bọn họ nhân phẩm vẫn là không quên công đạo một câu. Chỉ chốc lát sau trong phòng người liền đều đi được không sai biệt lắm. Lương Vương thị run run rẩy rẩy ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng mạt một chút nước mắt, trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm: "Ta thiết chủ ý a, ta thủ lâm a, ta mệnh sao liền như vậy khổ đâu? Hai cái nhi tử gặp chuyện không may nhi." Ông trời à, ngươi mở to mắt nhìn xem đi một bên khóc còn một bên trục đuổi, cùng chỉ huy giàn nhạc dường như. Đừng nói lương điền điền nghe không nổi nữa, Hoàng Đại Phu đều chịu không nổi. Được rồi, người này còn chưa có chết đâu, làm ngươi khóc cũng phiền đã chết. Hoàng Đại Phu hơn 50 tuổi, ngày thường một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, không nghĩ tới hôm nay còn bão nổi. Thật sự cũng là lương thủ lâm thương quá nặng, Hoàng Đại Phu vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hung hiểm ngoại thương. Hoàng đại phu, ta tam thúc không có việc gì đi. Lương Điền Điền hỏi cái này lời nói thời điểm chính mình đều trộn dạng. Hoàng đại phu đã đơn giản băng bó qua, nghe vậy liền lắc đầu. Ta cũng không biết, này đùi tuy rằng không thương đến gần cốt, nhưng này thương thật sự quá nặng. Người này ngươi sờ sờ, đã bắt đầu nóng lên. Ai cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua. Lương thủ lâm đứa nhỏ này cũng là Hoàng đại phu nhìn lớn lên, người hàm hậu. Nếu liền như vậy không có, còn làm người rất khó chịu. Lương Vương thị vừa nghe nói như vậy, khóc liền càng ham say. Hoàng đại phu như mày, trong phòng này mùi vị làm hắn buồn ôn, liền nói, người này đều bệnh thành như vậy, có hay không cái sạch sẽ nhà ở, thủ lâm này thường có thể nghe không được này mùi vị. Lương Vương thị chạy nhanh lau một phen đôi mắt, có có có, tây phòng không ai trụ, này liền gác lâm dịch qua đi. Têu kêu quát quát liền phải tìm người tới nâng lương thủ lâm. Kết quả vừa mới đám kia người đều đi chấn trên thỉnh Đại Phu, kia còn có ai? Lương Vương Thị liền đem ánh mắt chăm chú vào lương Điền Điền trên người, Điền Điền A, Mãn Thương, còn có Hoàng Đại Phu, đều đắc bắt tay, chúng ta gác lâm nâng qua đi. Cũng mệt nàng không biết xấu hổ mở miệng. Lương Điền Điền cái này vô ngữ A, này Lương Vương Thị đầu vóc thật là cái tú đầu. Kia Tây Phòng cũng chưa người trụ, này ngày mùa đông lạnh như băng cùng hầm băng dường như, ta tam thúc sao có thể ở lại. Lương Điền Điền đều phải tức chết rồi. Gặp được như vậy một cái không đáng tin tệ nương, cũng là Lương Thủ Lâm xui xẻo. Này nhưng sao chỉnh A? Lương Vương Thị thẳng chụp đùi, cũng không biết thiệt hay giả. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua trên giường đất mặt như giấy vàng Lương Thủ Lâm, cùng đại ca trao đổi một cái ánh mắt. Lương mãn thương liền nói, đi chúng ta kia đi, chúng ta phòng liền chúng ta huynh muội bốn cái, cũng có thể chiếu cố chiếu cố tam thúc. Ngày thường tam thúc không thiếu chiếu cố bọn họ. Tam thúc là tam thúc, lương thiết truy mẫu tử là bọn họ, không thể nói nhập là một. Đối với đại ca cách làm lương điền điền là thực tán đồng, bất quá nàng cũng lo lắng. Ta tam thúc này thương rốt cuộc có thể hay không chứa khỏi. Đừng đến lúc đó ra chuyện gì lương vương thị lại lại đến bọn họ trên đầu. Tuy rằng lương điền điền không hy vọng lương thủ lâm xảy ra chuyện nhi, nhưng hy vọng là một chuyện nhi, sự thật là mặt khác một hồi sự. Khó mà nói a. Hoàng đại phu thở dài. Lương Vương Thị tâm đều nhắc tới tới, Hoàng Đại Phu à, ngươi cũng không thể mặc kệ thủ lâm à, ta đã có thể như vậy hai cái nhi tử à. Bắt lấy Hoàng Đại Phu tay liền không buông tay. Lương Điền Điền cảm thán, cổ nhân không phải nói chuyện cứu cái gì nam nữ thụ thụ bất thân sao. Lương Vương Thị đây là làm gì? Quả nhiên, Hoàng Đại Phu một phen ném ra tay nàng, cả giận nói, hảo hảo nói chuyện, khóc hưu dụng sao. Cái này Lương Vương Thị, ngay thường chính là cái hôn không tiếc. Quả nhiên hiện tại cũng nháo không rõ ràng lắm. Ta xem cũng đừng di chuyển này thủ lâm, ngươi chạy nhanh đem kia tây phòng thiêu thiêu dưỡng đất, ngày mai sáng sớm dọn qua đi không mượn. Một cái trong thôn ở, nhà ai có chuyện gì có thể giấu giếm được người. Hoàng đại phu đau lòng lương điền điền huynh mội, liền chưa nói làm lương thủ lâm dọn quá khứ lời nói. Trên thực tế cũng là hắn lấy không chuẩn lương thủ lâm rốt cuộc có thể hay không cứu sống. Đừng đến lúc đó thật xảy ra chuyện nhi cho nhân gia Hải tử tìm phiến thoái. Nếu hoàng đại phu đều nói như vậy, Lương Điền Điền cũng liền không lại kiên trì. Trong lòng lại cộng lại, nên nghĩ cách đem dược cấp tam thúc rốt hết, mặc kệ sao mà trước tiên lùi thiêu lại nói. Như vậy đại miệng vết thương, vốn ván cũng đến đánh, cũng không biết có hay không đơn độc cơ hội. Lương Điền Điền có chút bắt cấp, thật lo lắng lương thủ lâm căng bất quá đi. Vừa nghe muốn dịch đến Tây phòng, Lương Vương thị liền nói: Kia phòng lung tung rối loạn còn không có thu thập đâu, vẫn là đi mãn thương bọn họ kia đi. Còn bất việc nhi, đến lúc đó này bốn cái tiểu tể tử cũng đến hỗ trợ hầu hạ. Hoàng đại phu vừa nghe liền không vui, nhân ra bốn cái hải tử có thể hiểu được gì. Ngươi lại gác lâm cấp chậm trễ. Kia nhà ở loạn liền chạy nhanh thu thập, còn có kia giường đất cũng nắm chặt tiêu. Thật không thể gặp loại người này, rốt cuộc có phải hay không làm nương. Lương Điền Điền lần này không có chế dễ ước cùng Lương Mãn Thương chủ động đi thiêu dưỡng đất. Cũng may thượng phòng tuổi không ít, đều là Lương Thủ Lâm một chuyến một chuyến vất vả bối trở về. Lương Vương Thị xem Lương Điền Điền bọn họ chủ động thiêu dưỡng đất, liền nói, thiêu dưỡng đất cũng không cần hai người, cái kia Mãn Thương đi đem Tây Phòng thu thập ra tới, ta đi xem Thủ Lâm. Lúc này còn không quên sai xử người. Lương Điền Điền âm thầm nghiến răng, chính mình phía trước như thế nào liền động kinh cảm thấy nàng đáng thương đâu. Loại người này, nên một bên xem nàng chê cười. Trong lòng khí về khí, Lương Điền Điền vẫn là đi hỗ trợ thu thập, nàng cũng hy vọng Lương Thủ Lâm có thể có cái hảo điểm nhi dưỡng thương hoàn cảnh. Thủ Lâm không cần ngươi quản, ngươi đi vội ngươi đi. Hoàng đại phu không nghĩ nhìn đến Lương Vương thị, liền vẫy tay kêu Lương Điền Điền, "Điền Điền nha đầu ngươi tới cấp ta hỗ trợ, cho ngươi tam thúc hàng hạ nhiệt độ. Người này đều số cao, cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua." Hoàng đại phu này cũng phát sầu. Tự nhiên không nghĩ nhìn đến lương vương thị ở trước mặt lắc lư. Lương Điền Điền vốn tưởng rằng Hoàng Đại Phu có gì hảo biện pháp hạ nhiệt độ, kết quả liền nhìn đến hắn lộng tuyết tiến vào cấp lương thủ lâm xoa trên người. Lương Điền Điền lấy tay xúc ngạch, có thể hay không lại hố điểm nhi. Người này là suốt cao, lại không phải đông cứng, dùng tuyết hưu dụng sao. Không văn hóa thật là đáng sợ. Lương Điền Điền chạy nhanh ngăn lại hắn, Hoàng Lao Bá, này cũng không thành. Ân. Hoàng đại phu vẻ mặt hồ nghi, này cho hắn hạ nhiệt độ đâu, điền điền nha đầu, ngươi nghe ta đi. Hắn một cái đại phu chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu hài tử hiểu nhiều lắm. Hoàng đại phu này cách làm lại nhắc nhở lương điền điền, dùng rượu, rượu đánh bại ôn, so tuyết hảo. Thấy hoàng đại phu vẻ mặt hồ nghi, vội giải thích nói, là chấn trên đại phu nói, thật sự, thực dùng được. Hoàng đại phu ban tín bán nghi, thật sự, lương điền điền thật mạnh gật đầu. Ân, vậy đi mang rượu tới. Hoàng đại phu nhưng thật ra cái dễ nói chuyện người, nhưng vấn đề tới, lương gia nào có rượu a? Hoàng lão bá, nhà ta cũng không có rượu a, lương điền điền vẻ mặt xấu hổ. Này phương pháp là nàng nói, phiền toái cũng là nàng nói. Vừa lúc lúc này lương canh gác thu thập sạch sẽ từ ra lại đây, vừa lúc nghe được lời này, liền nói, nhà ta còn có nhị cân rượu, ta đây liền đi lấy. Nói xong hấp tấp đi rồi. Lương Điền Điền nhìn xem Lương Thủ Lâm khuôn mặt không bình thường hồng nhuận, càng thêm sốt ruột. Thật muốn cho hắn đánh một chấm A, đáng tiếc nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Lấy cớ đi ra ngoài tiếp Lương canh Gác công phu, Lương Điền Điền trộm hồi không gian một chuyến, đem hạ sốt châm cùng ốn ván gì đó đều chuẩn bị cho tốt, liền chờ không ai thời điểm cấp Lương Thủ Lâm chắc thượng, sao mà đều so thời đại này dược thấy hiệu quả mau đi. Thủy Thủy trên giường đất Lương Thủ Lâm đột nhiên phát ra âm thanh. Nghe xong hơn nửa ngày mới nghe rõ hắn nói cái gì. Hoàng đại phu vẻ mặt kinh hỉ, mau, mau lấy thủy tới. Còn có ý thức, đây là còn có thể cứu trựa A. Lương Điền Điền cũng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đến phòng bếp lấy cái không chén, thừa dịp trời tối ở trong không gian trang thủy đoan vào nhà. Mới vừa bị thủy, lương canh gác liền ôm bình rượu tới. Hoàng đại phu cùng lương canh gác hai người lại bắt đầu ấn lương Điền Điền chỉ huy bận việc lên. Tiểu mùa ơi, Tam thúc đây là sao mà lạ? Lương mãn độn không yên tâm tới rồi thượng phòng, vừa thấy trong phòng tình hình liền ngây ngẩn cả người. Lương điền điền sờ sờ lương thủ lâm, độ ấm ráng xuống không ít, liền nhẹ giọng nói, tam thúc bị lang cắn, thương nhưng trọng đơn giản đem chuyện này nói, lại hỏi, cầu cầu đâu? Ngủ rồi, ta trộm lại đây nhìn một cái. Lương mãn độn mới vừa nghe được bên ngoài cái cọ ồn nào, cũng không nghe rõ chuyện gì, sợ ca ca cùng muội muội có hại. Không có việc gì, nhị ca ngươi tại đây cũng giúp không được gì vội, cầu cầu kia không rời đi người, đừng tỉnh lại làm sợ, nhị ca đi về trước ngủ đi. Lương Điền Điền sợ cầu cầu dọa đến liền chi đi hắn. Lương mãn độn vừa thấy đích sắc không thể giúp gì vội, liền lại đi trở về. Bận việc hơn một canh giờ, cũng là lương thủ lâm thể chế hảo, thật đúng là đem độ ấm dáng xuống không ít. Lương Điền Điền trong lúc lại uy vài lần trong không gian thả muối thủy cho hắn uống. Lương Thủ Lâm sắc mặt dần dần không như vậy đỏ, khả nhân vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lại qua nửa canh giờ, bên ngoài người ngưỡng Ma Tê chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Hàn Ân cử con hổm thuốc chạy vào, mặt sau đi theo Hàn Lão Bá. Hàn Đại Phu ngươi đã đến rồi, Hàn Lão Bá ngài cũng tới. Lương Điền Điền thực sự kinh ngạc một phen. Ngày thường Hàn Lão Bá chính là rất ít xem bệnh, Hàn Gia Y quán hoàn toàn là Hàn Ân cử ở chống đỡ. Cũng chỉ có gặp được nghi nan tạm chứng hàn lao bá mới ra tay, không nghĩ tới này hơn phân nửa đêm hắn lao nhân ra thế nhưng tới. Nói không cảm động là giả, lương điền điền cũng không biết nói cái gì hảo. Người trong thôn đều tự động đái bên ngoài phòng mà, không có vào quấy giày đại phu xem bệnh. nha đầu, nghe nói là người nhà ngươi bị bệnh. Hàn lao bá cũng không cùng nàng khách khí, vào nhà liền đi trước xem bệnh người. Lần này cũng chưa nói làm tôn tử trước xem bệnh, tự mình đem mạch. Lại nhìn miệng vết thương, này sắc mặt liền không được tốt xem. Hàn lão bá. Lương điền điền này tâm đều nhắc tới tới. Lương vương thị ba ba nhìn lão đại phu. Đại phu a ngươi nhưng phải cứu cứu ta nhi tử a. Liền phải khóc thiên thường địa. Hoàng đại phu chạy nhanh hét lên một tiếng, câm miệng. Đừng quay giày nhận ra đại phu xem bệnh. Lương vương thị rất ủy khuất, chính mình nhi tử. Sao nói chuyện đều không cho người ta nói? Bất quá nàng cũng không dám đắc tội Hoàng Đại Phu, liền ủy khuất nói, Hoàng Đại Phu ta. Hàn lão Bá lúc này mới nhìn thoáng qua Hoàng Đại Phu, vốn tưởng rằng là trong thôn hỗ trợ, không nghĩ tới vẫn là Đại Phu. Chắc là trong thôn Đại Phu, đã xem qua, không biết thấy thế nào. Hàn lão Bá vẫn là thực khách khí, bọn họ dù sao cũng là sao lại. Khó a Hoàng Đại Phu cũng không có khoe khoang. Mà là ăn ngay nói thật, ta này y lý thuật là xem không được. Có thể hay không cố nhịn qua liền xem đứa nhỏ này chính mình. Nói xong lại thở dài. Hoàng đại phu mới vừa mở miệng hàn lao bá đối hắn ấn tượng còn khá tốt, không bán lộng Người này có thể tin. Nhưng nghe xong hắn nửa câu sau lời nói này mày chính là một trọ. Thầm nghĩ, ngươi trị không được nhưng không phải là ta cũng xem không tốt. kia nhưng chưa chắc. Lao nhân bị kích khởi hiếu thắng chi tâm. Người này, ít nhất có năm thành năm chắc có thể trị hảo. Gì? Hoàng đại phu cũng là vẻ mặt kích động, thật sự. Ở hắn xem ra tiểu tử này cũng liền một thành hy vọng, kia còn phải xem ông trời ý tứ. Đương nhiên, hàn Lão bá vốt râu, bất quá hiện tại sao, lại thay đổi. Mọi người tâm đều đi theo nhắc tới tới, như thế nào? Lương vương thị gấp không chờ nổi hỏi. Này sốt cao đã lui, nếu tối nay không hề sốt cao, người này ít nhất có bảy thành hy vọng có thể cứu sống. Này lại là hắn đối chính mình ý dị thuật tự tin. Lương Điền Điền đến bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Có hàn Lão bá lời này, hơn nữa chính mình trộm hỗ trợ, nghĩ đến tam thúc này bệnh là có thể bảo vệ. Kế tiếp chuyện này Lương Điền Điền liền nhúng tay không thượng, cũng không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, thật sự là người quá nhiều nàng không dám động thủ. Hàn Lão bá bên kia châm trước hạ dược, cũng may là biết cái gì tật xấu phía trước liền bị đủ dược liệu. Hắn bên này hạ hảo dược, Bên kia lương vương thị vội không ngừng đi ngao dược. Cũng may này ấm sắc thuốc gì đều là có sẵn, đảo cũng phương thiện. Trong phòng hàn gia tổ tôn cũng không sợ khí vị khó nghe, hàn lao bá chỉ huy, hàn ân cử lấy ra ngân châm ở lương thủ lâm trên người chát. Chờ dược ngao hảo, lương thủ lâm uống không đi xuống, hàn lao ba khiến cho người ngạnh bẻ ra hắn miệng đem dược mạnh mẽ rót đi xuống. Kia động tác thô lỗ, xem lương điền điền thẳng liễu lưới. Lại lần nữa cảm thán hiện đại hảo tới. Cũng may trải qua như vậy một hồi lan lộn, hai cái canh giờ hậu lương thủ lâm sắc mặt rốt cuộc khá hơn nhiều. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lương thủ lâm cũng không lại xuất cao. Lúc này liền đến sau nửa đêm, lương điền điền nhìn xem mỏi mệt hàn lao bá, liền nói, hàn lao bá, hàn đại phu, nếu không đi nhà của chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tổng không thể ở thượng phòng này phòng nghỉ ngơi đi. Hàn lao bá cũng không cùng nàng khách khí, gật gật đầu, làm cá nhân nhìn điểm nhi có chuyện gì liền đi kêu chúng ta. Mang theo tôn tử đi lương điền điền bọn họ kia phòng. Hoàng đại phu chủ động yêu cầu lưu lại chăm sóc lương thủ lâm, hàn lao bá xem bệnh thời điểm hắn không bị đuổi đi, cảm thấy được lợi rất nhiều, liền muốn nhìn một chút hàn lao bá khai rược rốt cuộc có hiệu quả không. Còn nữa này một cái thôn, hắn cũng đối lương thủ lâm đứa nhỏ này thực để ý. Lương điền điền huynh muội mang theo hàn gia tổ tôn trở về phòng, lương mãn độn trước sau không ngủ. Nhìn đến bọn họ lại đây vội đứng dậy thu thập. Hàn Lão Bá cười nói, thật là phiền toái các ngươi huynh ngội. Là chúng ta phiền toái các ngươi mới đúng. Lương Điền Điền vội nói. Hơn phân nửa đêm, Hàn Lão Bá cũng không nhiều lời gì, nhìn thoáng qua ngủ đến khuôn mặt phấn nộn cầu cầu, cười nói, tiểu tử này khí sắc khen ngược, nhìn càng thêm rắn chắc. Lương Điền Điền liền nhấp miệng cười, cầu cầu hiện tại có thể ăn, lớn lên cũng mò. Có thể ăn được à? Hàn Lão bá hơi hơi mỉm cười. Đông phòng giường đất không như vậy đại, lương điền điền liền ôm cầu cầu đi tây phòng ngủ. Trong nhà cũng không có như vậy nhiều đệm chăn, cũng may lương điền điền cùng cầu cầu một ổ chăn tỉnh ra một giường chăn đệm. Lương mãn thương cùng lương mãn đuộn tế ở bên nhau lại là tỉnh ra một giường. Như vậy hàn gia tổ tôn mới xem như có phô đệm chăn. Hàn Lão bá nhìn tuy rằng đơn sơ lại sạch sẽ, sạch sẽ tiểu gia, âm thầm gật gật đầu. Hắn nhất thưởng thức chính là mấy cái hải tử tự lực cánh sinh, xem nhà này liền biết, đều là biết tiến tới hải tử. Bận việc hơn phân nửa đêm, đại gia hỏa đều mệt mỏi. Nằm ở trên giường đất chỉ chốc lát sau liền đều ngủ rồi. Lương Điền Điền đem rau xanh từ trong không gian thả ra, cũng ôm cầu cầu ngủ rồi. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi, cũng vô tâm tình xử lý những cái đó lúa nước tuốt hạt công tác. Nay một đêm ngủ đến còn tính kiên định, thượng phòng không truyền ra động tĩnh gì. Lương điền điền mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đã đại lượng, câu câu hoa ở nàng trong lòng ngực chính thưởng thức năng tóc, nhìn đến nàng tỉnh liền cười tủm tỉm nói, tỉ lại ngủ nướng. Như là phát hiện cái gì hảo ngoạn chuyện này. Lương điền điền cái này ác hàn a tổng làm cái tiểu thí hài trào bao, cảm giác này thật đúng là không xong. Liên điểm một chút hắn cái chán, không được nói bậy, tiểu tâm tỷ đánh ngươi mông. Câu câu mới không sợ nàng đâu, tỷ tỷ mới không bỏ được chơi bóng cầu đâu cầu cầu nhất ngoan, tiểu gia hỏa còn sẽ bán manh, làm lương điền điền dở khóc dở cười. Ngươi a, chính là cái nói ngọt. rơi dương sau mới phát hiện, cảm tình chính mình lại là nhất vãn lên cái kia. Đại ca lương mãn thương ở thiêu tây phòng giường đất, lương điền điền vào đầu, cũng trách không được nàng mỗi ngày đều ngủ nướng đâu, trên giường đất nóng hầm hập, ai không nghĩ ngủ nhiều trong chốc lát? Ngày thường đại ca lên đều là trước thiêu đông phòng giường đất, hôm nay trước thiêu tây phòng. Hiện nhiên là bởi vì nàng ở tại bên này, ở cái này trong nhà, có yên lặng che chở chính mình huynh trưởng, luôn là làm lương điền điền có một loại ấm áp cảm giác. Vài lần nhịn không được muốn đem chính mình bí mật theo chân bọn họ chia sẻ, nhưng lý trí vẫn là ngăn cản nàng. Nói hay không lại như thế nào đâu. Nàng không có gì tư tâm, bọn họ cũng giống nhau. Có lẽ như vậy mới là đối đại gia an toàn nhất, rốt cuộc bọn họ lực lượng còn quá tiểu. Không thấy được nhị ca cùng Hàn đại phu bọn họ, Lương Điền Điền liền nói, "Thượng phòng có việc nhi." "Không chuyện gì, tam thúc tuy rằng không tỉnh, khá vậy không hư." Hàn lão ba bọn họ đi cấp tam thúc kim kim, mãn độn đi xem tam thúc. Lương Mãn Thương ngay sau đó nói, "Tiểu muội, làm Hàn lão ba bọn họ ở chúng ta này ăn cơm đi." "Thượng phòng kia mùi vị." Lương Mãn Thương ngấm lại liền không thích hợp ăn cơm. "Hảo a." Lương Điền Điền vốn chính là như vậy tưởng. Không nghĩ tới đại ca đem cái gì đều nghĩ tới đằng trước, thật là càng ngày càng có trưởng tử phong phạm. Kia đại ca nói làm cái gì? Lương Điền Điền ý định khảo giáo một chút đại ca. Ngày thường đồ vật đều là tiểu mội thu, lương mãn thương tuy rằng không biết trong nhà đều có cái gì, nhưng ngày thường đại gia ăn cái gì hắn vẫn là hiểu rõ. Cũng đừng quá khác người, có nấm nói liền làm canh nấm bánh canh đi. Nay ở nông hộ nhân gia đã là không tồi thức ăn. Lương Điền Điền gật đầu. Có, liền làm cái này. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, lại nói, rau chân vịt có không ít, muốn hay không lại làm đồ ăn. Lương mãn thương một trận thì đau, rồi rắm nửa ngày vẫn là lắc đầu nói, từ bỏ, kia rau chân vịt suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu, kia rau chân vịt còn nhỏ, còn phải chờ bán tiền đâu. Lương Điền Điền vốn là không chuẩn bị khoe khoang rau chân vịt, khả năng nhìn thấy nhà mình đại ca kia rồi rắm tiểu biểu tình, sáng sớm cũng rất vui vẻ. Nấm đều là đã sơm thu thập sạch sẽ, cắt nát đặt ở trong nồi nấu. Trong không gian nấm, thực mau canh nấm kia mùi hương liền ra tới. Lương Điền Điền lại thả cắt nát hiệu bảo thịt đinh, còn có không gian hành tây, kia hương vị miễn bản nhiều tiên thơm. Cho dù là thường xuyên ăn lương mãn thương cũng không tự giác nuốt nước miếng. Lương Điền Điền cười nhìn hắn một cái, bắt đầu làm bánh canh. Bên này ngật đáp đều hạ nổi, Lương Điền Điền lại cắt cải trắng ti quấy một cái tiểu dưa muối. Trong nhà có ướp tốt tiểu hát ấm vẫn là sáng sớm để lại cho cúc hoa thím ướp. Còn có cúc hoa thím đưa tới củ cải dưa muối, này mấy món ăn sáng liền bánh canh, ngấm lại kia hương vị liền không tồi. Suy xét đến hàn lao bá tổ tôn là khách nhân, lương điền điền cố ý lại đánh hai cái trứng gà. Vốn dĩ tưởng mỗi người một cái, đáng tiếc trứng gà liền dư lại bốn cái, cũng không đủ phân, đơn giản liền đánh hai cái trứng trắng bao. Cơm làm được không sai biệt lắm, cầu cầu nói chát song châm. Lương Điền Điền khiến cho Lương mãn thương qua đi thỉnh người. Do dự một chút, Lương Điền Điền cầm một cái chén lớn trang một chén bánh canh chuẩn bị cấp thượng phòng đưa qua đi. Nàng hôm nay cố ý nhiều làm một ít, thượng phòng hai cái người bệnh, trong đó một cái vẫn là bọn họ ruột thịt tam thúc, nàng quyết định không so đo những cái đó lạn chuyện này, trước qua này một quan lại nói.